mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện mở cả của tác giả Diễm Quỳnh một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện hay 3s diễn đọc Kim Ththah các bạn đừng quên like share comment đăng ký để Kim Ththah có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé mời các bạn cùng lắng nghe rạng sáng huyền giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ màng chẳng biết cô đã mơ thấy gì Nhưng giấc mơ ấy không hề tốt đẹp, đầu óc có phần choáng váng, nửa bên đau nhức không thôi. Uyên phải ngồi trấn tĩnh trên giường một lúc lâu mới có thể bước xuống. Vẫn giống như mọi ngày, cậu đã rời khỏi phủ thật sớm mà không nói với cô câu nào. Một bộ quần áo mới được đặt ngay ngắn dưới chân giường, Uyên cầm lên nhìn rồi mỉm cười là cậu chu đáo đã chuẩn bị cho cô. Xong xuôi mọi thứ, Uyên mở tất cả cửa trong phòng để không khí bên ngoài có thể thổi vào. Những chuyện muộn phiền lo toan đã được giải quyết, Biên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngồi đợi thêm một lúc, con mận mang trà bánh vào bên trong, đó bày biện lên bàn rồi mời Yên Dung. Cô mỉm cười với nó thay lời cảm ơn. Vừa dùng xong một miếng bánh, con mận lên tiếng, "Mơ ơi, cậu dặn nay không cần mang cơm đến cho cậu." "Sao vậy? Cậu bảo cửa hàng đang tu sửa nên không tiện đến, cậu cũng nói là sẽ ăn cơm cùng mấy người làm công ở đó luôn." Còn thầy còn thấy u thì thế nào? Sáng nay ông bà chủ đã ra ngoài rồi ạ. Nghe đầu trên tình có kịch nên ông đã dẫn bà lên đó. Thôi được rồi, con đi làm tiếp đi." Vâng ạ." Con mẫn cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Uyên ngồi một mình trong bốn bức tường lớn suy nghĩ, sau những chuyện đã xảy ra, thầy u dành thời gian cho nhau cũng tốt, coi như đền bù quãng thời gian thầy vắng nhà. Bề phần cậu chắc có lẽ phải đến chiều tối mới về. Hôm nay chỉ có mình cô trong phủ, Uyên cảm thấy sau khi giải quyết xuôi, bầu không khí tốt hơn hẳn. Có lẽ giờ đây Hương đang phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra, còn Thu do chết trẻ lại bị người khác hại nên khó mà đầu thai, nên bà nhã đã mời thầy về cúng kiếng, mong sao ả có thể được siêu thoát. Người ta thường nói có thời có thiêng, có kiêng có lành, dẫu biết rằng sau khi Thu mất không có chuyện bất thường xảy ra, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Dù sao, à cũng không có người thân chăm lo mộ phần, nên việc này coi như làm công ích. Huyền đứng dậy đi lòng vòng quanh phủ mấy lần, kiếm cho bản thân một công việc để trở nên bận rộn giết thời gian. Cả ngày, cô chỉ loanh quanh giúp được ai thì giúp, phụ được thì phụ, chỉ mong chờ đến tối để gặp cậu. Chiều muộn, Huyền ở trong buồng kiểm tra nước. Khi thấy nước đã đủ ấm, cô liền cởi bỏ bộ quần áo ngâm mình trong bồn nước. Làn xương mờ bốc lên Cả một sân phòng nhỏ Tạo cảm giác thư thái Uyên thích thú nghịch nước Bởi từ trước đến nay cô đều phải tắm bằng nước lạnh Chứ đâu được sung sướng như bây giờ Đôi mắt nhắm nghiền lại tận hưởng Đột nhiên Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Tôi có thể tắm cùng em không Uyên giật mình quay đầu lại Thì bắt gặp cậu đã đứng sau lưng từ bao giờ Theo phản dạ Cô lập tức đưa tay lên che chắn, rồi lùi về sau một khoảng lắp bắp hỏi. Cậu, cậu về từ khi nào vậy à? Cậu không đáp, trực tiếp bước vào trong bồn ngồi cùng với cô. Lại đây với tôi. Uyên trần chừ dây lát, rồi cũng buông bỏ cảnh giáp mà tiến đến chỗ cậu. Cậu để cô ngồi lên lòng trong khoảng cách rất gần. Em muốn sinh con. Câu nói của Uyên khiến cậu đứng hình, trong chốc lát. Bất ngờ đến nỗi không tin vào những gì mình nghe thấy Sau vài giây lấy lại bình tĩnh Cậu chậm rãi hỏi Em vừa nói cái gì vậy Em muốn sinh con Cậu không thích sao Không phải chỉ là bất ngờ thôi Lúc trước em nói không muốn sinh con Sao giờ lại muốn Lúc trước khác bây giờ khác Em nghĩ đến thời điểm nên có con rồi Cậu thích trẻ con chứ Cậu bật cười Rồi hôn lên gỏ má ửng hồng kia của cô Tất nhiên là tôi thích trẻ con rồi Đặc biệt là con của chúng ta tắm xong Cậu trịnh liền bế uyên nằm xuống giường Cậu chăm chú nhìn gương mặt vợ Nhẹ nhàng vuốt ve Cô nghiêng đầu khó hiểu Trên mặt em dính gì ạ? Không có Sao cậu lại nhìn em như thế? Cậu vùi đầu vào hõm cổ cô Hít lấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc Và hơi ấm lên làn da mềm Tôi yêu em Đã không biết bao nhiêu lần Cô nghe được câu nói này từ cậu, và cho dù có nói bao nhiêu lần nữa, cô vẫn muốn nghe. Cô mỉm cười ôm chặt lấy cậu hơn. Em cũng yêu cậu. Cậu để cô gối đầu lên tay mình. Cứ vậy mà nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Sầm tối, huyền nằm trên giường, chìm đắm trong cơn mê không thể thoát ra. Đôi lông mày lá liễu khẽ trao lại, mồ hôi trên chán nhễ nhại. Giấc mơ mà cô đang thấy, không phải mộng tưởng tuyệt ảo, mà là cơn ác mộng. Huyền cứ lẩm bầm trong miệng như muốn nói điều gì nhưng lại không thể bật xa thành lời. Cuối cùng cảm tưởng bản thân đã rơi xuống đáy vực vì nỗi kinh hoàng ập đến mà đột ngột tỉnh giấc. Huyền ngồi dậy, cô trở nên khó khăn khi hô hấp, tay đặt lên ngực, dễ dàng cảm nhận được nhịp đập mỗi lúc một mạnh. Cậu Trịnh cũng vì hành động bất ngờ của cô mà thức giấc. Ngồi kế bên, nhìn nét mặt hoàng sợ, cậu lo lắng hỏi Han. Em ổn chứ? Vừa mơ thấy ác mộng sao Quay sang phía cậu Sự hoàng loạn kinh hãi Vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt Cô ôm chầm lấy cậu Như tìm cho bản thân một điểm tựa Đôi môi lắp bắp mãi mới thành lời Cậu, em sợ lắm Cậu xoa lưng cô trấn an Không sao đâu, chỉ là một cơn ác mộng Em sẽ sớm quên nó thôi Uyên gật đầu Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an Bởi đã là lần thứ tư Cô mơ thấy cơn ác mộng đó Cơn ác mộng về cảnh Một người phụ nữ bị chôn sống Cô không biết nó sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa Nhưng mỗi lần xuất hiện Đều khiến cô vô cùng sợ hãi Cơ thể cũng vì thế mà bị suy nhược mệt mỏi Cũng vì cơn ác mộng này Mà bây giờ cô mới nhớ ra Những điều đã quên Lúc trước cô cứ nghĩ Cái chết của Thu liên quan đến người phụ nữ Tên Ánh Nguyệt kia Nên mới khiến mọi người hoảng sợ Nhưng thực chất lại không phải Chuyện của Thu đã được sáng tỏ Hương cũng không dính dáng đến căn nhà kho kia Vì thế mà bí ẩn Về bộ quần áo trong cái hòm sắt Và sự mất tích của Ánh Nguyệt Như cậu đã kể Vẫn là một ẩn số Chuyện này vẫn luôn khiến cho những người Làm lâu năm ở đây sợ hãi Quyền nghĩ có thể người phụ nữ bị chôn sống trong cơn ác mộng của cô Và Ánh Nguyệt Có mối liên hệ với nhau Bởi bộ quần áo người phụ nữ trong mộng Giống với bộ quần áo ở hòm sắt Nhưng tất cả Chỉ dừng lại ở giả thiết, bởi đến bây giờ vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Huyên, giọng nói của cậu đột ngột vang lên, khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thu lại ánh mắt lờ đánh, cô ngầng đầu nhìn cậu. Có chuyện gì vậy cậu? Em có đói không? Tôi lấy thức ăn cho em. Huyên lập tức đưa tay chạm vào bụng mình, liền cảm thấy cồn cào rột gan. Nở một nụ cười gượng gạo, cô khẽ gật đầu đồng ý. Cậu hôn lên chán cô rồi đứng dậy xuống bếp lấy bữa tối Ngồi một mình trong phòng Uyên cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh Những chuyện liên quan đến cơn ác mộng khi nãy nên tạm gác lại để không bị ảnh hưởng đến tinh thần rồi làm cho cậu thêm lo lắng Một lúc sau, cậu mang bữa tối lên trên phòng Cô cũng phủ một tay bẩy biện ra bàn Hai người ngồi lại bắt đầu dùng cơm Bữa tối đang diễn ra xuôn sẻ Cậu bất ngờ lên tiếng Uyên Ngày mai em có muốn đi chùa không? Uyên dừng đũa quay sang cậu thắc mắc. Đi chùa? Sao tự nhiên cậu lại muốn đến đó vậy? Đi cầu may thôi, trước kia mỗi lần có chuyện xảy ra, U đều dẫn tôi lên chùa. Lần này không có U ở nhà nên tôi muốn em đi cùng. Nếu em không thích có thể không đi. Không phải, em sẽ đi với cậu. Vậy sớm mai chúng ta sẽ khởi hành. Vâng. Đi chùa cầu may chẳng phải là một chuyện vô cùng tốt hay sao? Sau những chuyện đã xảy ra, đến một nơi thanh bình cầu bình an là một chuyện nên làm. Bữa tối nhanh chóng kết thúc, nhìn ra bên ngoài cũng đã khuya. Hai người, mỗi người một chỗ làm công việc riêng để chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai. Xong xuôi đầu đó lại lên giường nghỉ ngơi. Một ngày êm đềm không ganh đua, ghen ghét hay những thứ chết chóc cứ như vậy mà trôi qua. Sáng sớm, khi tiếng gà gáy ngoài vườn vang lên, Cũng là lúc cậu vào Uyên chuẩn bị xong mọi thứ. Hai người kiểm tra lại những đồ đạc cần thiết trong túi vải rồi mới rời khỏi phủ. Ngôi chùa họ đến là chùa tâm tịch, nằm trên núi cách làng một quãng đường khá xa nên mới phải khởi hành từ sớm. Dân làng đều nói đây là một ngôi chùa linh thiêng bởi nó được xây dựng từ rất lâu, chuyển qua không biết bao nhiêu vị sư chủ trì Mất một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng cũng đến nơi. Cậu và Uyên mang đổ lễ lên trên chùa, cầu mong sự bình an. Đến một nơi trang nghiêm cổ kính như vậy, mọi thứ đều phải nghiêm túc và cần làm bằng tất cả lòng thành. Hai người cầu an ở sảnh chính của chùa, dâng đổ lễ xong xuôi, rồi bên ngoài đi dạo chùa một vòng. Quả giống như dân làng đồn đại, ngôi chùa tâm tịch thực sự rất đẹp, từ các chi tiết nhỏ đến những công trình lớn. Đặc biệt khi ở đây, Tâm hồn con người như tìm về chốn thanh bình. "Chào hai vị thế chủ." Giọng nói điềm đạm, trầm mặc của một người đàn ông vang lên, khiến hai người giật mình quay lại. Nhìn thấy vị sư chủ trì của chùa, cậu và Uyên liền chắp tay cúi chào. "Vâng, chào sư thầy." Sư thầy cũng cúi đầu chào lại, cậu chỉnh lên tiếng mở lời. "Không biết sư thầy gọi chúng con, có việc gì không, hay là do chúng con đến những nơi không nên đến?" Sư chủ chỉ xua tay Không phải, tôi chỉ là muốn đưa cho hai vị thứ này Dứt lời Sư chủ chỉ lấy ra một chiếc khăn tay để trước mặt Nhìn thấy chiếc khăn tay Uyên bội vàng kiểm tra lại người mình Thì mới phát hiện bản thân Đã đánh rơi lúc nào không hay Uyên cười gượng Bội đưa tay ra trước cúi đầu Dạ, đây là chiếc khăn của con Thực sự cảm ơn thầy nhiều lắm ạ Không có gì đâu Lần sau thí chủ cẩn thận hơn là được Lỡ mấy tiểu hòa thượng ở đây không biết, rồi quét mất thì sẽ không tìm thấy. Vâng, con cảm ơn thầy, con sẽ chú ý hơn. Sư chủ trì mỉm cười, đưa khăn tay cho Uyên. Trả khăn xong, sư chủ trì không đi ngay, mà nán lại thêm một lúc trầm ngâm suy tư đôi điều. Đôi mắt mờ đục đã trải qua nhiều năm tháng của sư thầy, vẫn không hề rời khỏi họ. Hơn nữa, sắc mặt sư thầy cũng không còn tốt như khi mới gặp. Cậu Trịnh nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ ở sư chủ trì liền lên tiếng hỏi Dạ thưa thầy, thầy còn điều gì muốn nói với chúng con sao? Sư chủ trì mỉm cười, gật đầu rồi nói Trong cuộc sống vợ chồng, đôi lúc sẽ có những tác động bên ngoài làm cho tình cảm giãn nứt, đôi khi là vô tình, đôi khi lại là cưỡng chế Muốn chọn đời chọn kiếp bên nhau, giữ tin vẫn nên đứng đầu Thầy nói vậy là sao ạ? Cậu Trịnh trao mày không hiểu ý thầy, đang muốn nói đến điều gì. Sư chủ trì không giải thích gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy trong người ra hai chiếc vòng tay đưa cho hai người. Lời thầy nói ra chỉ bọn vẹn có ba chữ, vòng bình an. Dứt lời vì sư chủ trì cúi đầu rồi rời đi để hai người ở lại trong sự hoang mang ngạc nhiên. Cậu trình đưa một chiếc vòng cho Uyên, cô nhận lấy nó từ tay cậu rồi thắc mắc. Sao sư thầy lại cho chúng ta hai chiếc vòng này? Lời khi nãy sư thầy nói là ý gì hả cậu? Cậu Trịnh nhìn theo bóng sư chủ trì mà lòng đầy vương vấn rồi quay sang phía Uyên. Có lẽ thầy chỉ đang muốn nhắc nhở chúng ta về chuyện tình cảm thôi. Còn chiếc vòng thầy cho là vòng bình an coi như là hữu duyên nên chúng ta vẫn nên đeo vào. Vâng ạ, bây giờ thì về nhà thôi. Uyên gật đầu làm theo lời cậu hai người thu dọn đồ đạc kiểm tra cẩn thận trong túi này để không bị bỏ sót rồi mới xuống núi rời khỏi chùa. Trước khi đi, cậu Trịnh còn ngoảnh đầu lại nhìn vị sư chủ trì, đang đứng trước cổng dõi theo bước chân của hai người. Đây là lần đầu tiên cậu được nói chuyện trực tiếp với sư thầy, bởi nhiều lần trước đó cậu chỉ có thể đứng nhìn thầy từ xa. Suốt quán đường trở về phủ, cậu Trịnh không nói một lời, ánh mắt luôn hướng về phía xa xăm, Tựa như đang suy nghĩ điều gì thầm kín. Những lời sư trụ chỉ khuyên dạy khi nãy thực sự khiến cậu để tâm rất nhiều. Cậu hiểu điều thầy đang muốn nhắc đến có ý nghĩa gì. Nhưng sự thật đằng sau thế nào và vì sao thầy lại nói như vậy mới chính xác là thứ làm cậu đắn đo. Nhìn chuỗi vòng bình an trên tay, trong đầu cậu xuất hiện nhiều thứ hơn. Cứ như vậy, cậu cứ mãi mê, chìm đắm trong suy tư riêng suốt quãng đường dài trở về đến phủ cũng đã là chiều tối ông được và bà Nhã lên tỉnh vẫn chưa về có lẽ phải mấy ngày nữa mới thấy họ người hầu trong phủ chạy ra xe mang đồ đặc của cậu và Uyên vào hai người cũng trở về phòng nghỉ ngơi cánh cửa gỗ vừa đóng lại Uyên liền lên tiếng hỏi Han cậu có mệt lắm không hay là để em xuống bếp nấu gì cho cậu ăn nhé không cần đâu em ở đây với tôi là được rồi Cậu chỉnh đứng dậy tiến về phía Uyên, chậm rãi ôm cô vào trong lòng. Uyên không phản kháng, ngược lại còn vòng tay về sau ôm cậu, giọng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên. Những điều sư thầy nói, có gì khiến cậu để tâm nhiều đến thế? Sao em lại hỏi như vậy? Em thấy cậu im lặng kể từ lúc nghe sư thầy nói, những lời đó có ý nghĩa gì không? Không có gì đâu, em đừng để tâm, tôi chỉ muốn ôm em như thế này thôi. Cô biết, Cậu đang cố tình tránh né câu hỏi của cô đặt xa. Thái độ của cậu thay đổi rõ ràng như vậy, đến một đứa con nít còn nhận ra huống hổ là cô. Suốt quãng đường dài trở về phủ, bầu không khí giữa hai người chỉ toàn là tĩnh lặng. Nhiều lần cô quay sang phía cậu, liền bắt gặp nét mặt lo lắng của cậu. Cô bốn định hỏi ngay khi ấy nhưng lại thôi. Đến bây giờ, khi chỉ còn hai người, cậu vẫn không nói rõ tâm tư trong lòng. Những lời sư chủ chỉ nói, cô cảm thấy nó không phải một chuyện gì đó quá cao siêu hay lớn lao mà chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở về tình nghĩa vợ chồng nhưng hình như đối với cậu nó lại đi theo một chiều hướng khác thực lòng mà nói Uyên rất muốn biết những điều cậu đang suy nghĩ lúc này đột nhiên bên tay cô chuyển đến giọng nói trầm ấm của cậu cậu đang gọi tên cô Uyên, có chuyện gì sao cậu cậu không đáp lại ngay mà chần chừ suy nghĩ điều gì bàn tay nhẹ nhàng quốt ve mái tóc mềm của cô vòng tay cũng ôm chặt cô hơn cậu hôn nhẹ lên má cô một cái bây giờ cậu mới bắt đầu lên tiếng ngữ điệu khác hẳn thường ngày sau này dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra em nhất định phải tin tưởng tôi vòng tay cậu ôm cô dần buông lòng lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt cậu cô đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu mỉm cười em vẫn luôn tin tưởng cậu những lời sư thầy nói cậu đừng nghĩ quá sâu xa Em nói thật sao? Vâng, em hứa, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng nhất định sẽ tin tưởng cậu. Cậu hài lòng, tâm trạng cũng khá hơn khi nãy, không còn ổ rũ hay lo âu. Lời sư thầy nói quả thực đã khiến cậu bản tâm rất nhiều. Chuyện của Hương vừa mới chấm dứt không bao lâu, lỡ sau này lại xảy ra chuyện gì khác làm cho mối quan hệ giữa hai người dạn nứt. Cậu sợ sẽ không thể giữ cô ở bên cạnh. Bàn tay to lớn vén nọn tóc cô ra sau tay nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới bút ve gương mặt khả ái người đối diện cậu tiến tới cắn nhẹ lên hõm cổ cô một cái cơn đau đột ngột chuyển đến khiến cô trao mày hai tay nắm chặt lấy vai áo cậu đến nhẩu nhĩ dù đau nhưng cô không dám kêu than dù chỉ một tiếng ngược lại còn nhẹ nhàng nói cậu đừng nghĩ nhiều về chuyện của sư thầy nữa nhé cậu gật đầu rồi lại tiếp tục công chuyện đang dang dở cô cảm nhận đôi môi cậu đang tiến gần xuống phía dưới Đột nhiên bên ngoài truyền đến Một tiếng gõ cửa dục rã Hệt như đang có chuyện nghiêm trọng Quyên giật mình Vội đẩy cậu ra nhưng không được Vòng tay cậu ôm chặt đến nỗi không thể di chuyển Cổ vỗ nhẹ vào lưng cậu mấy cái thúc dục Cậu Mau ra bên ngoài xem có chuyện gì đi Cậu chỉnh không bận tâm lạnh nhạt đáp Kệ nó Không được đâu Lỡ có chuyện quan trọng thì sao cậu Cậu ra xem đi ạ Việc tốt đột ngột bị phá hỏng khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu nhìn về phía cửa chính bằng ánh mắt đỏ ngầu, đầy giận dữ rồi tiến đến phía cửa. Uyên cũng nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, đập vào mắt cậu là bản mặt của thằng Đọt. Nó đứng bên ngoài mỉm cười với cậu, còn chưa kịp nói lời nào đã bị ăn mắng. Có chuyện gì mà gõ cửa ôm sùm lên thế hả? Thằng Đọt nuốt nước bọt, cái mặt nó tái xanh không còn một giọt máu, nó cũng chỉ là muốn báo tin quan trọng. Cuối cùng lại bị mắng Không dám vòng vo mất nhiều thời gian Thằng Đọt đi thẳng vào vấn đề chính Dạ thưa cậu Cửa hàng trên tỉnh xảy ra chuyện Nên cần phải đến đó giải quyết ạ Hàng lông mày rẫm khẽ trao lại Sắc mặt cậu trông còn khó coi hơn khi nãy Đã xảy ra chuyện gì Nói rõ xem nào Có một số lô hàng bị trả về Do bên kia người ta nói không đáp ứng đúng yêu cầu Cần phải đi gấp trong đêm nay sao Thằng Đọt lắc đầu tỉnh bơ Không ạ Nhưng mà sáng mai phải đi sớm Đò con đã đã chuẩn bị xong hết rồi Con đến đây chỉ để thông báo cho cậu biết thôi Sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi Từ lo lắng sang giận dữ Còn chuyện là chuyện gì to tát Cần phải giải quyết ngay trong đêm Hóa ra là nó đến đập cửa phòng Chỉ để thông báo Cậu hận không thể đánh cho nó một trận nhờ từ Cậu chừng mắt nhìn Gần giọng Cút ra ngoài cho tàu ờ, Dạ vâng con đi ngay Nhận ra điều không ổn Thằng đọt cúi đầu ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Cậu Trịnh tức giận đóng sầm cửa lại, âm thanh khá lớn khiến Uyên giật mình. Cô đứng dậy, tiến về phía cậu, nhìn sắc mặt không vui kia. Đã có chuyện gì vậy cậu? Cửa hàng có vấn đề gì sao? Cậu Trịnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhỏ nhẹ khi nói chuyện với Uyên. Cửa hàng trên tỉnh, xảy ra chút vấn đề, chắc ngày mai tôi phải lên đó một chuyến xem thế nào. Nếu vậy, cậu có cần mang theo thứ gì không để em chuẩn bị? Hay em làm thêm cho cậu một chút cơm Để cậu mang đi đường Cậu chỉnh lắc đầu Ngồi xuống ghế Thuận tay kéo Yên vào trong lòng Cậu hôn lên má cô hỏi Ngữ điệu đầy giận dỗi Tôi lên tỉnh phải xa em vài ngày Em không thấy nhớ tôi sao Dĩ nhiên là có Hay là em theo tôi lên tỉnh đi Yên lập tức từ chối Không được đâu cậu Em còn phải ở lại trông coi phủ Khi nào cậu về em sẽ đền bù cho cậu Mặc cho Uyên đã nói vậy Nhưng sắc mặt cậu vẫn hiện rõ sự buồn bã Công chuyện khi nãy thằng đọt kể Cậu nghĩ giải quyết cho dứt điểm Cũng phải ngót nghét 2-3 ngày Những ngày đó không có cô bên cạnh Cậu sẽ nhớ cô nhiều lắm Uyên nhìn cậu không nói lời nào Trong lòng thực sự rất muốn đi cùng Nhưng lần này cậu lên tỉnh Để giải quyết công chuyện Chứ không phải đi chơi Cô đi cùng cũng không giải quyết được gì Hơn nữa mọi người trong nhà đều đi hết ai sẽ ở lại trong coi phủ. Dù sao cũng chỉ xa nhau có vài ngày, cũng không phải quãng thời gian dài, nên có lẽ sẽ ổn. Bầu không khí tĩnh lặng, bao trùm lấy hai người. Dường như việc xa vợ khiến cậu không vui, nên cũng không còn tâm trạng nào để đùa dỡn. Cậu vùi đầu vào hõm cổ cô, thàm làm hít lấy mùi hương quen thuộc. Vyên lặng nhìn cậu, rồi mỉm cười, chẳng biết là ai bám dính lấy ai nữa. Trong cậu bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ to xác Quấn lấy mẹ không buông Uyên cứ để mặc cậu ôm mình như vậy Được một lúc trôi qua Cô đột nhiên nhớ đến cái túi thơm theo hôm trước Thế rồi Uyên vội vàng lấy túi thơm trong người ra Đưa cho cậu rồi cười nói Cái túi thơm này em theo tặng cậu Cậu đem theo bên người làm vật tín Cậu chỉnh nhận túi thơm từ tay Uyên Chăm chú nhìn nó hồi lâu rồi cậu mỉm cười Cảm ơn em, nó đẹp lắm Cậu thích là được rồi, bây giờ em đi chuẩn bị đồ cho cậu, để sáng mai còn xuất phát sớm nữa. Cô từ từ rời khỏi phòng tay cậu, rồi nhanh chân vào trong buồng. Cậu thích thú cầm túi thơm lên ngửi thử, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng nơi cánh mũi. Mấy ngày không có cô bên cạnh, càng nghĩ càng thấy buồn, nhưng có túi thơm này bên cạnh làm vật tín cũng sẽ vơi đi phần nào nỗi nhớ. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, ngọn đèn dầu trong phòng được dập tắt, Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lấy xung quanh Một đêm dài bắt đầu trôi qua Đến canh ba Khi bóng đêm đã bùa vây khắp nơi Bên ngoài chỉ còn lại tiếng của những con ếch Con nhái ngoài đồng vọng lại vang lên những âm thanh kỳ lạ Trong căn nhà ngói nhỏ bé Bà hiền thức dậy Lật đật tiến đến chỗ tủ Lấy một ít dầu cho vào đèn để thắp sáng Bà không dám thắp ngay trong phòng Bởi lỡ ánh sáng đột ngột xuất hiện Sẽ đánh thức người khác Tìm trong hộp tủ một chiếc chìa khóa, bà cẩn thận cất vào áo rồi lật đật bước ra ngoài. Từng bước chân đều vô cùng nhẹ nhàng như thể sợ người khác phát hiện. Bà cầm chìa khóa cẩn thận mở cửa, những âm thanh lạch cạch vẫn vang lên mặc cho bà đã cố gắng tiết chế lại. Mọi hôm tất cả đều vô cùng thuận lợi nhưng hôm nay mở mãi vẫn không được, chăng là do cái ổ khóa đã quá cũ kỹ nên bị kẹt ở bên trong. Loay hoay một lúc lâu Cuối cùng khóa cũng mở được Mồ hôi trên chán bà nhễ nhại Phải lau cho bớt đi Bà Hiền vừa định bước ra bên ngoài Đột nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau Muộn thế này rồi Bà định đi đâu vậy Bà Hiền đứng hình trong dây lát Tim trong lồng ngực đập liên hồi Tưởng chừng như sắp xớt ra bên ngoài Hai tay bà run dày Hai chân cứng ngắc Khó khăn lắm mới quay về sau được Con mận ngồi thù lù trên giường Dương mắt nhìn bà đầy nghi ngờ Khi nghe thấy mấy âm thanh lạch cạch kia Nó đã tỉnh giấc rồi Chỉ là muốn xem bà đang làm gì mà thôi Từ dạo con mận chuyển sang đây chung phòng với bà Nó thường xuyên thấy bà ra ngoài ban đêm Ban đầu nó vốn định không quan tâm Bởi dẫu sao cũng không phải chuyện của nó Nhưng chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần Khiến nó phải để tâm Hôm nay một lần nữa Những âm thanh lạch cạch phát ra Khiến con mận tỉnh giấc Đối diện với ánh mắt hoài nghi Cùng thái độ tra hỏi của con Mận Bà Hiền không dám trả lời câu hỏi Bà chuyển hướng sang chủ đề khác Để con Mận quên đi việc này Sao con còn chưa ngủ nữa Ngày mai phải dậy sớm làm việc đấy Con bị đánh thức bởi âm thanh lạ Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của con đâu Ban đêm Bà ra ngoài giờ này làm gì Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi Con Mận đã quyết tâm muốn biết chuyện gì Là phải hỏi cho bằng được Biết không còn cách nào khác, bà đành phải viện ra một lý do để chống chế. Bà định xuống bếp, chuẩn bị một số đồ cho sáng mai ấy mà. Chuẩn bị đồ muộn thế sao hả? Con nhớ mọi người đã dọn dẹp và chuẩn bị xong hết rồi cơ mà. Thì, thì... Bà Hiền ngập ngừng dây lát như sự nhớ đến chuyện gì, liền lên tiếng. Khi nãy mọi người quên làm một chuyện, nên bà mới xuống bếp làm cho xong. Thôi con ngủ trước đi, lát nữa bà lên ngay. Nếu vậy thì để con giúp bà, Đêm khuya thế này một mình bà làm sao nổi Nghe vậy bà Hiền lập tức Xua tay từ chối Ở Không cần đâu, một mình bà làm được rồi Con cứ ngủ đi Bà nói thật không vậy, có thật là không cần con giúp Thật, thật mà Con cứ ngủ đi Con Mận chần chừ suy nghĩ dây lát Rồi gật đầu Vậy thì bà đi cẩn thận, nếu có cần thứ gì Thì cứ gọi con, bà biết Nói rồi, con Mận lại nằm xuống ngủ tiếp Bà Hiền không đi ngay lúc đó mà đứng lại xem xét đến khi chắc chắn con Mận đã ngủ thì bà mới rời đi. Để an tâm hơn, bà còn đến tận giường nó kiểm tra kỹ hơn một lượt. Tiếng thở vào nhẹ nhõm vang lên, tiếng bước chân va chạm trên nền đá phát ra. Cánh cửa gỗ kia từ từ đóng lại, đồng thời phát ra những âm thanh cót két. Khi bà Hiền đi được một khoảng thời gian không lâu, con Mận lập tức mở mắt ngồi bật dậy. Nó nhìn theo cánh cửa, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Làm gì có chuyện Đã muộn thế này rồi Còn phải xuống nhà bếp chuẩn bị đồ Nó nhớ như in trước khi mọi người về phòng Đồ đạc hay những thứ chuẩn bị cho sáng mai Đã được cất gọn Vậy mà bà Hiền lại nói Vẫn còn việc Đã vậy còn nhất quyết không cho con mận giúp một tay Thái độ kỳ lạ của bà Càng làm nó thêm nghi ngờ Trước kia phòng là này Hương ở cùng với bà Hiền Nhưng sau khi bà phát hiện lọ thuốc mê Trong túi đồ của Hương Cũng như chuyện của Hương bị lộ tẩy Thì con Mận chuyển hẳn sang đây Và cũng vì lý do này Mà nó thường xuyên mắt gặp bà ra ngoài vào ban đêm Một hai lần có thể coi là bình thường Nhưng nhiều hơn con số đấy Thì thật đáng nghi ngờ Con Mận xuống giường Tiến đến chỗ tủ Lấy một cây đèn dầu rồi thắp sáng lên Nó chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng Sau đó mới đẩy cửa bước ra bên ngoài Ngó nghiêng xung quanh một hồi Đến khi xác định không có ai Mới dám lần theo hướng đi của bà Hiền Ngày hôm nay Nó quyết tâm phải tìm ra sự thật Về chuyện mỗi đêm Bà Hiền đều ra ngoài để làm gì Để biết bà có đang che giấu điều gì mở ám hay không Ban đêm Bên ngoài tĩnh lặng đến đáng sợ Ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu Trên tay con mận Chiếu sáng một khoảng nhỏ Nó cẩn thận Từng bước chân Cố gắng không để phát ra tiếng động Vì đi sau bà Hiền một khoảng thời gian nên bây giờ nó đang phải tìm lại nơi bà đang ở. Con Mận loay hoay đi hết nhà trên, nhà dưới rồi tìm trong bếp. Cuối cùng còn một nơi nữa, nó nghĩ tới mà không dám đi đến. Sau những chuyện đã xảy ra, con Mận ít đến đây hơn, bởi cứ mỗi lần nghĩ lại là nó lại thấy sợ. Thế nhưng bây giờ, không tới thì không thể biết bà Hiền đang làm gì. Đắn đo một hồi, con Mận hạ quyết tâm bấm bụng ra vườn sau nơi có căn nhà kho. Quả đúng như những gì con Mận nghĩ, bà Hiền đang có mặt ở trước cửa nhà kho. Con Mận chỉnh đèn dầu để nó không chiếu quá sáng, tránh sự thu hút chú ý, rồi lặng lẽ đứng từ xa quan sát bà Hiền. Nó thấy bà không vào kho mà ngó nghiêng xung quanh một hồi, hình như đang kiểm tra xem có ai ở đây rồi mới tiếp tục. Khác với những gì nó nghĩ, bà Hiền không mở cửa nhà kho mà đi vòng ra sau. Thấy hành động của bà, con Mận cũng thắc mắc, Sao bà lại làm vậy Suy tư một hồi Nó bèn đánh liều tiến đến gần một phen Đứng núp sau bức tường lớn nhìn trộm Con Mận thấy bà Hiền đang đào một cái hố Đôi lông mày khẽ trao lại Đêm hôm ra ngoài vườn đào hố Để làm gì chứ Hay là bà Hiền muốn giấu giếm Mà không cho ai biết Con Mận cứ loay hoay trong dòng suy đoán riêng của nó Đến khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên tay Bà Hiền được đặt xuống hố Nó mới hiểu ra mọi chuyện Có lẽ đây là vốn liếng riêng của bà vì không muốn để ai biết nên mới đem dấu sau nhà kho bởi người hầu trong phủ không ai để ý đến mấy chuyện này. Con Mận thở phào nhẹ nhõm nó còn tưởng bà Hiền làm ra chuyện gì động trời hóa ra là đi dấu của riêng. Nhưng một thắc mắc bỗng xuất hiện trong đầu tại sao bà lại không đem chôn đồ cùng một lúc mà mỗi đêm lại đem ra ngoài một ít. Dù sao vào giờ này cũng đâu ai phát hiện chôn một lần không phải đỡ mất công hơn sao vài suy nghĩ vẩn vơ xuất hiện trong đầu dù đột nhiên con Mận thấy bà Hiền chắp tay vái lại lầm bầm mấy câu hệt như đang khấn vái điều này khiến cho con Mận khó hiểu nếu bà Hiền chỉ đơn thuần là đem giấu đồ riêng vậy Hà cớ gì phải làm những hành động lạ lùng như vậy càng lúc con Mận càng cảm thấy chuyện này có điều gì ẩn giấu bên trong đột nhiên một tiếng động sột soạt vang lên khiến con Mận giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Quay sang, nhìn thấy bà Hiền đang chuẩn bị rời đi. Nó vội vàng cầm ngọn đèn dầu chạy thật nhanh về phòng trước khi bị bà phát hiện. Đến nơi, nó thổi tắt đèn dầu, để lại vị chế cũ, rồi leo lên giường nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh sau đó, âm thanh cót két của cánh cửa gỗ vang lên. Bà Hiền tiến đến bên giường kiểm tra một lượt rồi mới an tâm đi ngủ. Khoảnh khắc bà đứng bên cạnh nhìn Nó sợ đến nỗi không dám thở mạnh Bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn mỏng Tim trong lồng ngực thì đập lên hồi Như muốn nhảy ra bên ngoài Cũng may bà Hiền không phát hiện ra điều bất thường Nếu không nó chết chắc Bầu không khí tĩnh lặng Bao trùm căn phòng được một lúc con Mận mới dám nhúc nhích Nó quay sang phía bà Hiền Thấy bà đang ngủ Liền thở phào nhẹ nhõm Những hành động tối hôm nay của bà Thực sự rất bất thường Vốn dĩ con Mận cũng không nghi ngờ gì, thậm chí còn coi đó là một điều dễ hiểu. Nhưng điều khiến con Mận nghi ngờ chính là việc sau khi chôn xong, bà Hiền lại khấn vái, lầm bẩm như đọc kinh. Đó không phải là điều bất thường thì là gì. Con Mận đặt tay lên chán trần chọc suy nghĩ. Nếu như ngày mai bà Hiền lại rời khỏi phòng giống hôm nay, thì nó nhất định phải tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Sáng hôm sau, từ tờ mở sớm, Uyên đã cùng cậu đi đến cổng làng, chuẩn bị xuống đò lên tỉnh, dù cậu nói không cần thiết phải theo nhưng cô vẫn muốn đi cùng cậu một đoạn. Đứng trên con đường vắng tanh của làng, cậu kéo cô vào trong lòng mà ôm thật chặt, hầm lam mùi hương quen thuộc trên tóc lưu luyến mãi không rời. Uyên mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng cậu mấy cái, "Bây giờ cậu không đi sẽ không kịp lên tỉnh đúng hẹn đâu, nhưng tôi muốn ở cùng với em thêm một chút nữa." Uyên nén tiếng thở dài, Cả đêm hôm qua vì chiều lòng cậu mà cô đã bị hành cả đêm Đến sáng hôm nay phía dưới hạ thân vẫn còn ê ẩm Đã vậy mấy vết bầm cũ còn chưa lành hẳn thì đã xuất hiện vết mới Cậu nói đi 3 ngày sẽ nhớ cô lắm nên cô mới để cậu tùy ý Bây giờ lấy dây dưa mãi không chịu đi Uyền gỡ tay cậu ra khỏi người hôn lên má cậu một cái Cậu đi đi kẻo muộn khi nào về sẽ đền bố sau Vậy em không đi cùng với tôi thật sao? Em không đi được Cậu đi chỉ có 3 ngày thôi mà Đừng dây dưa nữa Trễ bây giờ Cậu trịnh nhìn Uyên bằng ánh mắt tiếc nuối Mặc dù cậu rất muốn ở lại Nhưng công việc không thể bỏ mặc Chẳng còn cách nào khác Cậu đành phải chấp nhận Bước lên đò Cậu vẫn thấy cô đứng trên bờ Dõi theo Đến khi con đò đã đi quá xa Thì bóng dáng quen thuộc ấy Mở nhòa trong xương ảo Uyên đứng trên bờ nhìn thuyền cậu khuất dần rồi mới rời đi bước dọc con đường làng đầy sỏi đá Uyên Trầm tư suy nghĩ mấy chuyện vù vơ trong đầu cậu phải lên tỉnh giải quyết chuyện ông đực cũng không có mặt ở phủ nên cô phải thay hai người trông coi cửa hàng từ trước đến giờ những chuyện kinh doanh làm ăn buôn bán này đã bao giờ cô đụng đến lỡ như không may xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói sao Uyên thực lòng không muốn làm chuyện này chút nào nhưng không thể bỏ bê không quan tâm Uyên vừa đi vừa nghĩ mà không chú ý đến phía trước. Một con bò điên bất ngờ lao đến chỗ cô đồng thời tiếng hô hoán của một người đàn ông vang lên tránh ra, mau tránh ra. Lúc này Uyên mới sực tỉnh nhận thức được xung quanh thấy con bò đang lao đến phía mình cô vội nhảy ra bên lề đường còn con bò thì cứ đâm đầu chạy về phía trước. Người đàn ông cầm roi chạy theo sau đi ngang qua chỗ cô xin lỗi qua loa rồi đuổi theo con bò. Uyên thở phào nhẹ nhõm vì chút nữa cô đã bị con bò đó tông trúng. Nhưng bây giờ việc đứng dậy đối với cô vô cùng khó khăn, bởi trong lúc tránh con bò, chân cô không may vấp phải cục đá mà ngã xuống. Cơn đau bất ngờ chuyển đến, khiến cô trao mảy nhăn nhó. Kéo cao chiếc váy lên thì phát hiện mắt cá chân đang sưng và chảy máu Hình như cô bị chật chân rồi thì phải. Cô viện hai tay xuống đất, làm trụ, cố đứng dậy nhưng không đứng nổi. Chân thực sự rất đau và không thể đứng dậy Đứa mắt nhìn xung quanh một lượt Gần như không tìm thấy Sự cầu cứu Nơi đoạn đường này vắng người qua lại Không còn cách nào khác Uyên đành phải tự cứu mình cô cố, cố gắng đứng dậy một lần nữa Và thực sự đã thành công Nhưng là nhờ sự giúp đỡ từ người khác Quay sang bên cạnh Uyên bắt gặp một người đàn ông trẻ Đang đỡ lấy tay mình Còn chưa hết bàng hoàng Người đàn ông đó đã lên tiếng Để tôi dìu cô Cảm cảm ơn anh Nguyên được người đàn ông lạ mặt dìu đến gốc cây ven đường Không những vậy Anh ta còn nhiệt tình kiểm tra vết thương giúp cô À đau Vết thương bất ngờ bị động Khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng Người đàn ông chăm chú quan sát vết thương Cô bị trật chân rồi Để tôi chỉnh lại rồi băng bó giúp cô Như vậy phiền anh quá rồi Không có gì Chỉ là giúp đỡ người gặp nạn thôi Người đàn ông cẩn thận chỉnh lại khớp chân cho Uyên, rồi băng bó chỗ đang bị chảy máu thật cẩn thận. Uyên nhìn từng hành động của anh, xem chừng rất thành thạo trong việc này. Cũng may giữa đoạn đường vắng xuất hiện một người tốt bụng cứu giúp, nếu không Uyên cũng không biết phải xử trí thế nào. Hồi lâu sau, vết thương trên chân cô cuối cùng cũng băng bó xong. Tuy rằng vẫn còn đau nhưng cô đã có thể đứng dậy. Uyên nhìn người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt vô cùng cảm kích. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi Tôi có thể biết tên anh được không Người đàn ông từ tốn đáp Tôi tên Hoàng Uyên gật đầu hiểu ý Rồi ngọ lời muốn trả ơn Cửa hàng của tôi cũng gần đây Nếu anh không phiền thì đến đó Tôi sẽ hậu tạ anh thay lời cảm ơn Không cần thiết Tôi chỉ là giúp người gặp nạn Chứ không đòi được trả ơn Nhưng chân của cô cũng đi được rồi Không còn việc gì nữa Thì tôi xin phép dứt lời Người đàn ông nhanh chóng quay người rời đi Huyền nhìn theo bóng anh ta khuất dần mà thầm nghĩ không ngờ trên đời này lại có người tốt bụng đến như vậy, giúp đỡ người khác mà không cần trả ơn nhìn về phía con đường dài phía trước Huyền khẽ thở dài một tiếng cô lấy một cành cây khô bên đường làm gậy rồi bước đi do chân bị đau nên Huyền phải mất một khoảng thời gian khá dài mới đến được cửa hàng vừa đến trước cửa, con Mận đã nhìn thấy cô chống gậy đi tới nó liền chạy một mạch từ trong ra bên ngoài Nó chạy đến kế bên dìu cô vào trong, ngồi nghỉ rồi sốt sắng hỏi han. "Chân mợ bị làm sao vậy? Là ai làm mợ ra nông nỗi này thế hả? Trời ơi, cậu mà biết được chuyện mợ bị thương, cậu sẽ đánh con chết mất. Mợ ơi, mợ có đau lắm không? Đáng lẽ con không nên để mợ đi một mình." Trước những câu hỏi dồn dập và lời oán than của nó, cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Chân còn đang đau, nhưng nghe mấy lời con mận kêu, còn sốt ruột hơn. Cô thở dài một tiếng, mỡ không sao cả, con đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy. Có cái gì đâu mà làm quá hả mỡ? Mỡ nhìn xem, băng bó gần hết cổ chân, sao mà không lo cho được? Mỡ đợi một lát để con vào lấy thuốc. Không cần đâu. Huyền còn chưa nói hết câu, con mận ba chân bốn cẳng, chạy thật nhanh vào bên trong. Cô chỉ biết nhìn theo nó mà lắc đầu đầy bất lực. Dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, làm quá mọi chuyện lên cũng không tốt. Có điều đó vốn là tính của con mận Sáng nay Con mận cũng theo cô ra khỏi phủ Thay vì đưa tiễn cậu cùng cô Thì nó đến cửa hàng dọn dẹp Và trông coi trước Rồi đợi cô đến sau Nào ngờ chỉ mới một lúc không gặp Cô đã xuất hiện trước mặt nó Trong tình trạng chân bị thương Khiến nó hoảng loạn vô cùng Bây giờ thì toán loạn đi tìm thuốc bôi vào vết thương Một lúc sau con mận chạy ra bên ngoài Trên tay còn cầm theo một lọ thuốc nhỏ Nó tiến đến bên cô Cẩn thận xem xét vết thương, để con thay băng rồi bôi thuốc cho mỡ nhé. Không cần đâu, khi nãy có người giúp mỡ băng lại rồi, để về phủ rồi thay băng luôn cũng được. Con Mận chần chừ nhìn vết thương, nó thấy Uyên nói cũng đúng. Bây giờ bỏ băng ra, vết thương sẽ bị hở rồi chảy máu nhiều hơn. Tốt nhất là vẫn nên đợi đến trưa thì thay băng mới. Vậy trưa con sẽ thay băng cho mỡ, lần sau mỡ nhớ đi đứng cẩn thận, đừng để bị thương nữa. Cậu mà biết được sẽ giận lắm đấy Mở biết rồi Lần sau sẽ cẩn thận Cảm ơn con Uyên vừa dứt lời Thì giọng nói của một người đàn ông Bất ngờ vang lên chen ngang Xin lỗi cho tôi hỏi ở đây có bán gạo nếp không Ngay khi nghe giọng nói ấy Uyên lập tức quay sang nhìn Cô tròn xe mắt ngạc nhiên Nét mặt vô cùng bất ngờ Khi người đàn ông đến hỏi mua hàng Chính là người đã giúp đỡ cô khi nãy Là anh sao Thấy cô Anh ta liền tỏ ra ngạc nhiên Nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường đáp Hóa ra đây là cửa hàng của cô Vâng, thật không ngờ Chúng ta lại có duyên đến vậy Thế nãy anh nói anh muốn mua gạo nếp đúng không Phiền anh đợi một chút Uyên vội quay sang phía con Mận Khều tay nói nhỏ Con, vào lấy cho mỡ một túi gạo nếp ra đây Dạ Nghe theo lời Uyên, con Mận nhanh chóng đi lấy gạo nếp Còn Uyên gặp lại ăn nhân giúp đỡ mình Trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng Hoàng đưa mắt nhìn cửa hàng một lượt anh không ngờ Uyên lại là chủ cửa hàng này vậy mà từ trước đến nay anh vẫn luôn nghĩ đây là cửa hàng của nhà bá hộ đực thế giới thật tròn cứ ngỡ chỉ là giúp đỡ như bao người không ngờ lại Hữu duyên đến vậy rất nhanh sau đó con mận mang ra một túi gạo nếp Uyên lấy túi gạo đưa cho Hoàng niềm nở nói túi gạo này tôi tặng anh thay cho lời cảm ơn vì đã giúp tôi cái này tôi không thể nhận được bao nhiêu tiền tôi trả Tôi không muốn mang ơn người khác Coi như đây là để đền ơn Trước những lời Uyên nói Hoàng không còn cách nào từ chối Đành phải gật đầu đồng ý Rồi cầm túi gạo rời đi Mãi đến khi bóng Hoàng khuất dần Uyên mới thở phảo nhẹ nhõm Trong lòng cô không còn vương vấn bất kỳ chuyện gì Bởi mang ơn người khác Mà không đền đáp thực sự rất khó chịu con Mận đứng bên cạnh Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người Liền hiểu ra Hoàng Chính là người đã giúp đỡ Uyên lúc mới đầu nhìn thấy Hoàng con Mận cứ đứng ngây ngốc thật lâu bởi đây là lần đầu tiên nó thấy Hoàng xuất hiện ở đây ngôi làng này nhỏ như vậy nên ai là người mới vào làng nhìn thoáng qua là ra ngay có thể Hoàng là khách phương xa hoặc là con buôn từ nơi khác đến đây chẳng hạn bỏ qua những tắc mắc vù vơ về Hoàng con Mận nhớ đến chuyện tối qua của bà Hiền nó quay ngoắt sang phía Uyên nét mặt vô cùng nghiêm trọng cùng giọng nói chầm một cách bất thường Mợ ơi Hôm qua con vừa phát hiện ra một chuyện động trời. Uyên nheo mắt đầy nghi ngờ trước thái độ con mận bây giờ. Mấy chuyện động trời của nó không biết có thực sự nghiêm trọng không hay lại là mấy chuyện cãi nhau thường ngày trong bếp. Con mận nhanh chóng nhận ra ánh mắt hoài nghi mà Uyên dành cho mình. Nó thở dài đầy não nề thậm chí còn biểu lộ sự tức giận. Sao mở lại nhìn con bằng ánh mắt đấy? Con có chuyện động trời cần nói thật mà. Uyên bật cười gật đầu mấy cái. Rồi rồi, chuyện đấy là gì con nâu nói đi Con mận ngó nghiêng xung quanh một hồi Đến khi cảm nhận được sự an toàn Nó liền ghé sát bên Uyên thì Thầm Hôm qua Con phát hiện bà Hiền ra ngoài lúc giữa đêm Con thấy lạ nên đã đi theo Không ngờ lại tận mắt chứng kiến Bà Hiền chôn một cái dây ngọc sau nhà kho đấy mở Cũng có thể bà Hiền chôn đồ riêng của mình ở đấy Để tránh bị nghi ngờ thì sao chôn đồ quý xuống đất là chuyện bình thường mà Nhưng mà điều đặc biệt Là sau khi chôn xong Con thấy bà Hiền chắp tay vái lại Miệng còn lẩm bẩm cái điều gì đấy nữa cô Đến đây Sắc mặt Uyên lập tức thay đổi Ngay khi con Mận vừa dứt lời Chuyện mà con Mận phát hiện Gợi cho cô nhiều suy nghĩ Về những điều mà mấy ngày qua cô đang phần vần Lúc trước khi cô từng Thay người hầu trong nhà Đến dọn dẹp nhà kho Bà Hiền đã phản ứng vô cùng kích động Thậm chí bà còn trách móc người hầu gái đó Nếu như không phải cô phát hiện kịp thời thì có lẽ cô ta đã bị phạt rất nặng. Khi ấy nghe những lời bà Hiền giải thích về chuyện Uyên không cần phải xuống nhà kho dọn dẹp, Uyên cũng không để tâm quá nhiều vì nghĩ nó có lý. Bây giờ nghe những gì con mận nói, trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ khác. Nếu chỉ đơn thuần là việc bà Hiền chôn cất của cái riêng ở một nơi ít người lui tới thì không đáng nói. Nhưng đằng này lại cúng vái rồi khẩn cầu thì quả thật đáng ngờ. Cậu Trịnh từng nói với cô, trước kia căn nhà kho đó là nơi ở của người phụ nữ tên Ánh Nguyệt. Biết đâu chuyện bà Hiền đêm hôm chôn cất ngọc ở nhà kho có liên quan đến Ánh Nguyệt. Uyên trầm tư suy nghĩ một lúc rồi quay sang phía con Mận. Con vào đây làm việc đã lâu chưa? Con Mận ẩm ử mãi một lúc mới đáp, cũng tầm hơn 3 năm rồi mỡ. Vậy từ lúc con vào đây có thấy điều gì bất thường không? Câu hỏi này của Uyên khiến cho con Mận khó trả lời. Nó trần trừ suy nghĩ hồi lâu Dường như đang cố gắng nhớ lại Những tháng ngày ở trong phủ Uyên không bội vã, thúc giục Mà để cho nó có thời gian ngẫm nghĩ Đột nhiên hai mắt con mận mở to Giống như thể nó đã nhớ ra chuyện gì Nó nhìn thẳng vào Uyên gấp gáp Hình như trong thời gian làm việc ở đây Con có thấy một điều bất thường Đó là chuyện gì vậy Uyên không thể chờ đợi thêm Mà sốt sáng hỏi Còn Mận cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Con thấy tối nào bà Hiền cũng pha trà rồi đem đến phòng của bà chủ vào đêm khuya. Đã vậy những người hầu trong phủ đều kiêng kỵ không nhắc đến những ả đào làm ở lầu xanh. Những bộ quần áo có màu xanh dương, trắng và đen kết hợp với nhau thì tuyệt đối không được mặc. Có phải giống như chiếc áo hôm trước mà con mặc đúng không? Đúng vậy ạ, con cũng đã từng hỏi mọi người lý do vì sao nhưng mà không một ai nói. Họ đều né tránh sang vấn đề khác để không phải trả lời câu hỏi này. Uyên gật đầu mấy cái hiểu ý con Mận. Màu sắc cấm kỵ trên quần áo mà con Mận nói đến giống với bộ quần áo trong cái tủ sắt ở nhà kho. Không những vậy nó còn giống với bộ quần áo mà người phụ nữ bị chôn sống thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô. Có lẽ tất cả những chuyện này đều có một mối liên kết với nhau. Còn việc u chồng cô mỗi ngày đều uống trẻ đêm Có lẽ là do thói quen của bà Bởi mỗi lần vào phòng bà nói chuyện Cô đều thấy một ấm trẻ trên bàn Cũng không phải điều gì bất thường Suy tư vài chuyện một hồi Cô ra hiểu cho con mận lại gần mình nói nhỏ Tối nay Con tiếp tục đi theo bà Hiền Xem giúp những hành động kỳ lạ của bà ấy là gì Nhớ là đừng để phát hiện Nếu có gì bất thường thì báo cho mợ Con biết rồi, thưa mợ Uyên gật đầu vài cái Rồi mỉm cười Mà trong lòng đầy lo âu Bởi biết đâu những chuyện liên quan đến người phụ nữ tên Ánh Nguyệt kia sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong phủ. Cô vẫn nên điều tra kỹ hơn để an tâm. Mất một khoảng thời gian khá dài cho chuyến đỏ, cậu Trịnh cuối cùng cũng ngồi trong phòng làm việc của cửa hàng. Vừa đến nơi, cậu đã lập tức giải quyết công việc ngay. Kiểm tra kho hàng thì mới phát hiện ra người làm công canh chừng không cẩn thận khiến cho lũ chuột vào phá thóc. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng gạo khi giao cho khách. Cũng may là cậu tới kịp thời Đền bù cho khách hàng lượng gạo mới Và đổi nơi cất gạo Công việc quan trọng được giải quyết gọn lẹ Trong vòng một ngày Bây giờ cậu chỉ cần đợi khách hàng đồng thỏa thuận Thì sau 2 ngày Có thể trở về phủ Ngồi trong phòng làm việc Cậu bài mê nhìn ngắm chiếc túi thơm trên tay Lâu lâu lại đưa lên ngửi một lần Đây là món quà mà Uyên tảng cậu Là món quà cô tự tay làm Cậu Trình rất thích nó mỗi lần nhìn thấy đều nhớ đến cô. Công việc được giải quyết êm xuôi và về sớm hơn một ngày khiến cậu hào hứng hơn vì sắp được gặp lại vợ. Cắt túi thơm vào người, cậu vừa định quay trở lại làm việc thì trong đầu liền này ra một ý tưởng. Cậu thu dọn lại giấy tờ rồi rời khỏi cửa hàng ra chợ lớn mua cho cô một cái áo mới. Bước dọc con đường lớn, chợ tỉnh nóng nhiệt và ổn ả hơn dưới quê rất nhiều. Cậu ngó nghiêng xung quanh Cố gắng tìm cửa hàng vài hôm trước, hai người từng đến. Ngay khi nhìn thấy tên cửa hàng, cậu mừng rỡ định tiến đến, thì bị cản bước bởi tiếng chửi rủa của một người đàn bà. Mày đúng là cái loại ăn hại. Tao nuôi mày để mày phục vụ khách, chứ không phải để mày làm giá ở đây. Làm gái mà không biết điều hả? Đi kèm với tiếng chửi ấy là âm thanh của roi mây khi quất xuống dưới. Cậu chỉnh quay đầu lại nhìn bởi giọng nói ấy với cậu rất đối quen thuộc. Qua khoảng trống giữa đám đông, cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Nhận ra người quen, cậu vội vàng đi đến. Trước mặt bàn dân thiên hạ, Tú bà không nể nang ai mà đánh liên tiếp vào người Duyên. À nằm dưới đất, vết thương trên người sớm máu thấm đẫm trên áo. Dù bị hành hạ tra tấn, nhưng Duyên vẫn cắn răng chịu đựng, không một lời cầu xin. Thái độ của à càng làm Tú bà thêm tức giận. Bà ta dơ cao cây roi, định đánh một cái mạnh thì cậu xuất hiện kịp thời ngăn cản Đủ rồi đấy. Tú bà lập tức hạ tay xuống, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Duyên ngẩn đầu lên nhìn, thấy cậu đối với ả như thấy hy vọng. Khóe môi ả khẽ nở nụ cười, dù cơn đau trên cơ thể không ngừng hành hạ. Cậu đưa tay đỡ Duyên dậy, rồi tra hỏi Tú bà. Sao bà lại đánh cô ấy? Gặp lại cậu, Tú bà lập tức thay đổi thái độ, trở nên niềm nở hẳn. Tưởng là ai? Hóa ra là cậu Trịnh. Cậu xem nó đi, làm gái mà không biết thân biết phận. Tôi bảo ra tiếp khách, lại cứ ngồi trong phòng đợi cậu. Mà tôi nuôi nó tốn cơm tốn gạo, thì nó phải kiếm tiền trả cho tôi chứ. Cậu nói xem, có đúng hay không? Nghe những lời tú bà nói, cậu liền hiểu ra mọi chuyện. Cậu đưa mắt nhìn duyên chần trừ dây lát như đang suy nghĩ điều gì, rồi lấy trong người ra một túi tiền ném về phía tú bà. Thẳng thường nói, tôi mua cô ấy. Câu nói của cậu khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, ngay cả Duyên cũng sững sờ trước quyết định đó. Tú bà nhặt túi tiền lên xem qua, hai mắt sáng lên khi thấy số tiền trong đó, nhưng rồi lại dở dọng phàn nàn. Cậu chê ngà, tôi e rằng số tiền này không đủ, dù sao Duyên cũng là bông hồng của lầu xanh chúng tôi. Cậu đưa cô ấy đi như vậy, tôi nghĩ... Tú bà còn chưa nói dứt câu. Cậu đã ném thêm cho bà ta một túi tiền nữa Trừng mắt quát chừng này tiền là đủ rồi Chứ hay là bà muốn ăn cơm tù Dạ dạ đủ rồi ạ Chúng bánh lớn Tú bà ôm hai túi tiền trong tay cười tít mắt Dù muốn giữ lại duyên Bởi ả là người hút khách cho bà ta Nhưng nếu làm trái ý cậu trịnh Con đường làm ăn buôn bán sau này Sẽ rất khó khăn Sau khi trả tiền xong Cậu trịnh vẫn còn chưa rời đi Mà cầm lấy một số thứ Giấy bán thân của Duyên đâu Hiểu điều cậu muốn là gì Tú bà mỉm cười quay sang bên cạnh Ra lệnh cho bọn canh gác Bọn bay Mau vào trong lấy giấy đưa cho cậu chỉnh Nhanh lên Mấy tên canh gác lập tức làm theo Còn Tú bà vẫn giữ thái độ tươi cười với cậu à, Cậu đợi một chút Có giấy tờ rồi Duyên sẽ là của cậu Lấy được giấy bán thân của Duyên Cậu và ả cùng rời khỏi lầu xanh Nhìn những vết thương trên người Duyên Cậu tự hiểu trong những ngày tháng qua Ả đã phải sống như thế nào. Để tránh những ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh, cậu thuê một chiếc xe kéo chở hai người về cửa hàng. Suốt quãng đường đi, Duyên không nói một lời, cứ cúi gầm mặt xuống mãi. Cậu ngồi bên cạnh nhưng không lên tiếng hỏi bởi cậu biết Duyên nhất định sẽ không nói ra. Về đến cửa hàng, cậu dìu Duyên vào phòng rồi kêu người hầu băng vết thương cho Ả còn cậu thì đứng bên ngoài chờ. Thằng đọt được cậu gọi đến Điển nhanh chân tới trước cửa phòng Nó cúi đầu kính cẩn Cậu gọi con có chuyện gì không hả Cậu lấy trong người ra một túi tiền nhỏ Đưa cho thằng đọt rồi can dặn Mày mang số tiền này đến cửa hàng Vài hôm trước Bảo họ may cho cậu một bộ quần áo nữa Cậu định may cho cô ta sao Thằng đọt vừa nói Vừa nhìn về khe hở trên cánh cửa Nơi người hầu đang băng bó vết thương cho xuyên Cậu cũng nhìn theo hướng nó Mà lắc đầu Không phải Cậu may cho mở Mày mau đi nhanh lên kẻo người ta đóng cửa Vâng con đi ngay Thằng đọt vừa chạy ra khỏi cửa hàng Đúng lúc Duyên băng bó xong Cậu đẩy cửa bước vào Phẩy tay ra hiệu cho người hầu Rồi tiến đến chỗ Duyên hỏi han tình hình Cô thấy trong người thế nào rồi Có cần tôi gọi thầy lang đến không Dạ không cần đâu ạ Vết thương của em cũng không nặng Cảm ơn cậu đã cứu em ra khỏi nơi đó Duyên mỉm cười lát đầu Tôi xem cô là bạn, nên mới giúp, nên đừng suy nghĩ quá giới hạn. Cô cứ ở đây đến khi vết thương lành, bây giờ cô không còn là người của lầu xanh nữa rồi. Chữa thương xong, muốn đi đâu thì đi. Dứt lời, cậu quay người bước đi, để Duyên ở lại trong phòng một mình. Cánh cửa gỗ đóng lại, hệt như thể người đi khi nãy, muốn rời khỏi đây nhanh chóng. Duyên nhìn theo bóng cậu mà lòng đầy thất vọng. Được cậu cứu về đây thì có sao? Cuối cùng chỉ nhận lại được những lời nói lạnh lẽo ấy Nếu như hai người gặp nhau sớm hơn Hoặc cậu không gặp người con gái tên Uyên kia Thì mọi chuyện đã khác Duyên xoa nhẹ những vết vải băng trên tay Ánh mắt hướng về phía cửa sổ Nhìn những thứ xa xăm ngoài kia Ả đã không còn nơi nào để đi nữa rồi Cậu cứu Ả về đây Giúp Ả thoát khỏi nơi địa ngục trần gian Cơ hội tốt để gần cậu thế này Sao có thể bỏ lỡ khóe môi duyên khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý cửa hàng làm việc đến trưa thì đóng cửa để người làm có thời gian nghỉ ngơi ngồi trong văn phòng cây bún trên tay cậu cũng hạ xuống sau một khoảng thời gian chăm chỉ rảnh tay một chút cậu lại lấy túi thơm uyên tặng ra ngắm nghĩa đáng lẽ lúc rời đi cậu nhất quyết phải đưa cô đi cùng mới đúng bây giờ chỉ biết ngồi ngẩn ngơ nhớ về cô rồi tự hỏi không biết vợ ngốc của mình đang làm gì Bầu không khí tĩnh lặng trong phòng Nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa Cậu cất túi thơm vào trong người rồi lên tiếng Vào đi Được sự cho phép Duyên đứng bên ngoài mới dám đẩy cửa bước vào trong À tiến đến chỗ cậu Trên tay còn cầm một khai thức ăn Đặt lên trên mặt bàn Chưa rồi Cậu nghỉ ngơi dùng bữa để mà có sức làm tiếp Cảm ơn cô Mà sao cô không ở trong phòng Bị thương thế này Làm những việc này làm gì Vết thương của em cũng không nặng Nên em muốn làm vài việc giúp cậu Cơm mới nấu xong Cậu ăn đi cho nóng Cậu trịnh gật đầu Nhìn cơm canh trước mặt mà cậu không nuốt nổi Không phải vì không ngon Mà cậu đã quen với có Uyên ở bên cạnh Quen ăn những món cô nấu Bây giờ thay thế bằng một người khác Liền không có tâm trạng Dù sao Duyên cũng đã cất công mang tới Nếu cậu không ăn Sẽ phụ tấm lòng của Duyên chần chừ một hồi Nhìn chúng bát canh trước mặt, cậu không suy nghĩ thêm mà cầm lên uống một hơi hết sạch. Duyên thấy cậu uống hết bát canh thì vui vẻ hỏi, "Cậu thấy thế nào, có hợp khẩu vị không?" Cậu Trịnh không đáp, chỉ gật đầu mấy cái lấy lệ. Lúc này Duyên mấy trưng bộ mặt sầu não của ả biểu lộ ra bên ngoài, giọng nói nghẹn ngào như đang có điều uất ức, khó khăn gọi tên cậu. "Cậu Trịnh." Cậu ngẩng mặt lên nhìn ả. Hàng lông mày rậm khẽ trao lại khi thấy biểu hiện thất thường liền lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Hay vết thương bị hở? Không phải đâu. Em chỉ muốn xin cậu giúp một chuyện nhưng chuyện này nói em sợ cậu thấy phiền. Cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp. Hai tay Duyên nắm chặt lấy vạt áo đến nhỏ nhĩ. Biểu cảm của ả bây giờ đang hiện rõ sự ngập ngừng e ngại. Biết cậu không phải người thích chờ đợi Duyên chần chừ một lúc rồi thổ lộ ngay. Ngày cậu về, cậu cho em theo được không? Duyên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt chứa đầy sự van nài cậu khẩn. Trước lời đề nghị bất ngờ từ Duyên, cậu không biết phải trả lời sao cho hợp tình. Bây giờ cậu trở về phủ, lại mang theo một cô gái lạ. Duyên chắc chắn sẽ không thích. Cậu càng không muốn vợ mình phải buồn. Khẽ thở dài một tiếng, câu trả lời của cậu khiến Duyên sững sờ. Không được, nếu như cô cần một nơi để sống... Tôi có thể giúp cô, nhưng chuyện đưa cô về cùng thì không thể. Duyên bàng hoàng trong giây phút, từng câu từng chữ cậu nói ra. Thật không ngờ cậu lại thẳng thừng, từ chối cô một cách phũ phàng như vậy. Bị dồn đến bước đường cùng, không còn cách nào khác, Duyên đành phải làm liệu. Ả quỳ xuống trước mặt cậu, cúi đầu khẩn khoản. Em xin cậu, cậu trịnh, em xin cậu, em thực sự không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Cậu làm ơn cho em đi cùng được không? Em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu đâu. Cậu trịnh vội vàng tiến đến đỡ Duyên đứng dậy nhưng ảnh nhất quyết không chịu. Cậu lúng túng không biết giải quyết thế nào trong lúc bối rối đành nhận lời cho qua. Được rồi, cô đứng dậy đi tôi sẽ cho cô đi cùng. Cậu, cậu nói thật không ạ? Cậu cho em đi cùng thật chứ? Phải, chỉ cần cô đừng gây chuyện là được. Vâng, em hiểu rồi em cảm ơn cậu. Ra ngoài đi. Duyên gật đầu đầy vui mừng Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Cánh cửa gỗ đóng lại Duyên tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo Phía sau, nhìn về phía phòng Gương mặt ả để lộ rõ Vẻ mặt đắc ý, trong lòng mừng thầm Vì đã thành công theo cậu về Cậu ngồi trong phòng Suy nghĩ lại những gì vừa nói Liền cảm thấy vô cùng hối hận Đúng là không nên đưa ra Bất kỳ quyết định nào trong lúc nóng vội Cậu đã nói sẽ đưa Duyên về cùng Quân tử một lời đưa ra Không thể rút lại Điều cậu lo ngại Chính là phản ứng của Uyên Lỡ như cô vì chuyện này mà lạnh nhạt với cậu thì sao Rồi lại kéo đến những hiểu lầm không đáng có Thầy U thương Uyên như vậy Một khi hai người xảy ra chuyện Cậu mất vợ dễ như chơi Sự việc đã đến mức này Cậu chỉ biết hy vọng Lúc trở về cô có thể hiểu những điều cậu giải thích Bước sang ngày thứ ba Tính đến hôm nay đã hơn 2 ngày Chưa được gặp cậu Những ngày qua Uyên cảm tưởng thời gian trôi rất chậm như thể đang cố kéo dài khoảng cách giữa hai người vậy Cậu không có ở đây trong phủ cũng không xảy ra chuyện bất thường Hôm trước cô kêu con Mận theo dõi bà Hiền xem rốt cuộc những việc làm kỳ lạ của bà vào mỗi đêm là gì Nhưng xui xẻo thay kể từ hôm đó bà Hiền không còn ra ngoài vào ban đêm nữa cũng không có bất kỳ việc làm kỳ lạ nào Con Mận cũng vì thế nên chẳng thu thập thêm điều gì hữu ích Uyên cho rằng chuyện bà hiền làm có liên quan đến người phụ nữ tên Ánh Nguyệt kia. Nhưng qua vài lời thăm dò thì kể từ lúc Ánh Nguyệt mất tích trong phủ cũng không xảy ra chuyện gì. Điều bất ngờ nhất chính là từ sau khi đeo chuỗi vòng bình an mà sư thầy tặng hôm trước Uyên đã không còn mơ thấy cảnh người phụ nữ bị chôn sống. Vì lý do này mà Uyên tạm gác mọi chuyện sang một bên để tập trung trong coi cửa hàng lúc cậu vắng nhà. Hôm trước thầy u trên tỉnh trở về phủ cứ ngỡ thầy sẽ ở lại quản lý cửa hàng nào ngờ lại có việc gấp trên kinh thành nên phải đi ngay Uyên tiếp tục thay thầy trong coi mọi chuyện ban đầu vẫn còn bỡ ngỡ lâu dần rồi cũng thành quen hôm nay cửa hàng đóng cửa nên Uyên chỉ quanh quẩn trong bếp làm mấy món ăn ngon bởi nghe con Mận báo hôm nay cậu sẽ về đang loay hoay với mẻ cá đột nhiên con Mận từ đâu xông đến hớt hơ hớt hải tới chỗ cô Nhìn bộ dạng thở không ra hơi của nó Cô liền cười hỏi Có chuyện gì thế? Làm như ma đuổi vậy Con Mận nuốt nước bọt Chỉ tay về phía cửa chính Khó khăn lắm mới bật ra thành tiếng Cậu, cậu Quyền hiểu ý con Mận liền vui mừng Cậu về rồi sao? Con Mận gật đầu đáp lại Quyền không giấu nổi nỗi niềm vui sướng Liền dừng việc định chạy ra đón cậu Nhưng bị con Mận ngăn lại Cậu không về một mình đâu mở Cậu còn dẫn một cô gái khác nữa về đây Bước chân Uyên đột ngột dừng lại nụ cười trên môi cũng trở tắt Cô quay sang nhìn con mận hỏi rõ hơn một lần Cậu dẫn theo một cô gái khác về sao? Vâng, con nghe anh đọt nói đây là cô gái mà trước kia cậu hay đến chơi ở lầu xanh là cậu bỏ tiền ra mua cô ta về Vậy sao? Uyên quyết định không đi tiếp mà quay trở lại tiếp tục công việc còn đang dang dở Cuối cùng thì ngày mà cô không mong muốn nhất cũng đã xảy đến Cậu thực sự Dẫn một người phụ nữ khác về phủ Đã vậy còn là gái lầu xanh Nơi trước kia cậu thường qua lại Cổ hỏng cô nghẹn ứ Sống mũi cay xè Còn đôi mắt chẳng biết đã đỏ hoe từ khi nào Nhưng cô không khóc Lúc trước quyết định lên tỉnh theo cậu Cô đã sớm tự nhủ Bản thân một ngày nào đó sẽ có chuyện này xảy ra Cô phải chấp nhận nó Dù có muốn hay không Chỉ là không ngờ nó diễn ra nhanh quá Cô còn chưa kịp cảm nhận được sự hạnh phúc của một ngôi nhà, một vợ, một chồng thực sự. Con Mận đứng kế bên, lặng lẽ nhìn Uyên. Nó biết hiện tại Uyên cảm thấy thế nào. Nghĩ lại nó cũng giận cậu lắm. Tự nhiên không đâu dẫn phụ nữ về nhà. Mới nãy gặp ở ngoài sân nhìn dáng vẻ là nó thấy có điểm không lành rồi. Giờ lại phiện phát hiện ra người phụ nữ ấy là gái lầu xanh. Con Mận hít một hơi thật sâu, cố làm mặt vui vẻ. Để Uyên không nghĩ tới những chuyện buồn Nó sắn tay áo xông vào giúp đỡ Con giúp mỡ một tay nhé Để con làm cái này cho Uyên lắc đầu gạt tay nó ra Không cần đâu Mợ tự làm được Con ra bờ ao giúp mấy người kia đi Nhưng mà nghe lời mợ Vâng ạ Uyên đã nói đến mức này Con Mận cũng chẳng còn cách nào khác Đành phải nghe theo Nó chậm rãi bước từng bước Đến ngưỡng cửa Thì dừng lại quay đầu nhìn Uyên một lần nữa Rồi mới rời đi Giàn bếp nhỏ trở về với bầu không gian tĩnh lặng vốn có Uyên tiếp tục làm việc Mà chẳng đoái hoài gì đến chuyện Mà cô thầm mong ngóng mấy ngày hôm nay Cứ ngỡ khi cậu về Cô sẽ chạy đến mà ôm cậu thật chặt Bù cho những ngày không ở bên nhau Nhưng có lẽ điều ấy bây giờ Là không cần thiết Cậu trịnh về phủ cũng được một lúc Nhưng không thấy bóng dáng Uyên Rõ ràng đã kêu thẳng đọt đi thông báo Mà chẳng thấy hồi âm gì Cậu vào phòng ngủ của hai người Cũng không thấy Hỏi người làm mới biết cô đang ở dưới bếp Thế là cậu vội vàng xuống bếp gặp vợ mình Đứng trước cửa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Cậu không kìm lòng được mà đi đến ôm lấy cô từ đằng sau Mùi hương nhẹ từ mái tóc thoang thoảng nơi cánh mũi Khiến cậu dễ chịu Đây chính là mùi hương mà cậu nhung nhớ suốt mấy ngày qua Bây giờ cô đã ở ngay trước mặt nên mới lưu luyến không rời Uyên, tôi về rồi này Ngay khi bàn tay chạm vào người Cô đã nhận ra cậu Nhưng tâm chẳng hiện giờ không muốn đối mặt Cô mỉm cười Kìm nén cảm xúc vào bên trong mà háng giọng Vâng, cậu về rồi ạ Sao lúc nãy không ra đón tôi Có phải thằng đọt chưa nói cho em biết đúng không Không Có người nói em biết rồi Nhưng em sợ cản trở cậu nên không đi Cậu chỉnh cho mày khó hiểu Khi vẫn còn đang phân vân Với những lời uyên nói Thì cô đột ngột gỡ tay cậu ra Huyền tiến đến một chỗ khác trong bếp, tay vẫn làm còn miệng thì vẫn nói. Cậu về rồi thì lên phòng thay đồ nghỉ ngơi, thầy lên tỉnh không về, còn U thì phải chiều mới về. Hôm nay chỉ có hai người, à không, ba người chúng ta ăn cơm thôi, khi nào cơm nấu xong em gọi cậu. Đến lúc nói đến câu hai người, cô mới sực nhớ cậu còn dẫn theo một người phụ nữ khác về. Đã là người được cậu dẫn đến, chắc chắn là khách nên đâu thể chỉ nấu cơm cho hai người. Nhìn những món ăn bản thân đã chuẩn bị Quyên thầm nghĩ phải tăng thêm số lượng mới đủ Cậu cứ đứng ngẩn ngơ như vậy Nhìn từng cử chỉ Nghe từng lời nói lạnh lùng xa cách Hình như khi nãy bọn gia nhân Thông báo đã nói luôn chuyện cậu đưa Duyên về Nên cô mới phản ứng như vậy Ngày thường mỗi lần cậu đi làm về Cô đều chạy đến nói Không ngừng Chứ đừng nói đến việc cậu lên tỉnh tận mấy hôm Hình như cô đang giận thì phải Nếu biết trước mọi chuyện thế này Cậu đã không đồng ý để duyên theo mình Cô vẫn cứ cặm cụi làm việc Chẳng quan tâm đến những gì xung quanh Cũng không biết cậu đã đến bên từ bao giờ Đột nhiên Một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô Kéo người lại Khiến cô vàng hoàng Đến khi nhìn thấy Mới thấy bản thân đang đứng đối diện với cậu Trước hành động bất ngờ của cậu Cô không biết nên làm gì Còn chưa kịp nói lời nào Đôi môi đã bị cậu chặn đứng Quyền tròn xoe mắt ngạc nhiên Hai tay đặt lên ngực cậu, cố gắng đẩy ra. Nhưng càng kháng cự, cậu càng xiết chặt hơn. Nụ hôn ngày một sâu và mạnh bạo, khiến cô không thể chịu đựng nổi. Dưỡng khí trong người sắp bị cậu hút hết sạch, phải khó khăn lắm cậu mới chịu buông tay. Cơn hò bất ngờ xuất hiện, ngay sau khi môi cô được thả. Từng lời đều khó khăn khi nói ra. Cậu, dừng lại đi mà, em đau. Cậu, em đau. Chẳng biết cô đã cầu xin bao nhiêu lần nhưng mà cậu vẫn không dừng lại. Cô biết giận cậu cũng thế, cứ nhớ đến hành động xa cách khi nãy của cô, cậu chỉ hận không thể chút hết cơn thịnh nộ này ra ngoài. Uyên im lặng chịu đựng, bởi cô biết phản kháng là điều vô thể. Cứ như vậy, được một lúc lâu sau, cậu mới dừng lại, ngẳng đầu lên nhìn người con gái trước mặt, đưa tay lau nước mắt trên khóe mi, bây giờ cậu mới thực sự nguôi giận. Em đau lắm sao? Rõ ràng cậu biết cô đau thế nào, Vậy mà vẫn cố tình hỏi, không phải là đang kiếm chuyện chọc tức cô sao? Trả lời tôi mau. Huyền giật mình hoàng sợ trước sự tức giận của cậu. Nước mắt trong lòng không thể kiềm chế mà nước nở. Cậu không còn thương em nữa à? Huyền đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu. Cậu chẳng những không dũ dành mà còn lớn tiếng. Câu này để tôi hỏi em mới đúng. Có phải em nghe bọn người hầu nói tôi đưa người phụ nữ khác về rồi lại suy nghĩ lung tung đúng không? Em không có Không có Thế hành động khi nãy là thế nào Mấy lời em nói với tôi ra sao Tôi tưởng em đã tin tôi rồi Hóa ra bấy lâu nay vẫn luôn nghi ngờ Quyến lắc đầu tay nắm chặt áo cậu Em không có nghi ngờ Không có thật mà Vậy giải thích hành động lúc nãy là thế nào Cô cúi gầm mặt xuống Không thể cho cậu câu trả lời Bởi những gì cậu nói là đúng Quả thực cô đã nghi ngờ cậu Lúc nghe con mận báo tin Cậu về cùng một người phụ nữ Cô đã rất lo lắng, rất sợ Cô nghĩ cậu lên tỉnh Tìm được người mới rồi đưa về phủ Suốt thời gian qua Cô không hoàn toàn đặt niềm tin vào cậu Hoàng không im lặng Cứ thế bao trùm lấy hai người Vài tiếng sụt xịt nhỏ từ cô phát ra Cậu cứ đứng nhìn người con gái nhỏ trước mặt Mãi trong lòng Vừa giận vừa thất vọng Cứ ngỡ sau bao nhiêu chuyện xảy ra Niềm tin ngày càng bền chặt hơn Nhưng đó là do cậu tưởng tượng Sự thật thì ngược lại Cô không trả lời câu hỏi Chứng tỏ những điều cậu nói là đúng Đối với cô Niềm tin ở cậu là con số không tròn trĩnh Cậu thở khẽ dài một tiếng Tôi về phòng trước Em làm gì thì làm tiếp đi Dù đã cố chờ đợi Nhưng vẫn không lại được gì Cậu cũng không muốn ép bùa cô Dẫu sao cậu cũng đã hết sức để cô tin tưởng Em xin lỗi Cậu đừng giận nữa được không Đôi chân cậu dừng bước rồi quay người nhìn cô Em nói sao? Cô ngẩn đầu lên đối diện với cậu Mì mắt đã ướt đẫm từ bao giờ Hai tay vẫn giữ chặt cậu lại Em biết lỗi rồi Em không thấy nữa đâu Cậu đừng đi Em nói câu này bao nhiêu lần rồi Cậu vẫn giận Hình như còn giận nhiều hơn những lần trước Thái độ của cậu bây giờ khiến cô lo lắng Nếu cô biết suy nghĩ kỹ hơn Thì mọi chuyện đã không đến mức này Cậu vẫn đứng nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc Ai biết được sau này cô sẽ vẫn nghi ngờ cậu giống ngày hôm nay Cậu muốn có thứ để đảm bảo Đột nhiên cô tiến lại gần ôm chặt lấy cậu Vùi đầu vào khuôn ngực to lớn ấy mà năn nỉ Em sai rồi, cậu muốn gì cũng được hết Em không nghi ngờ cậu nữa, em sẽ nghe cậu giải thích nha. Thái độ của em là thế nào đây? Khi nãy còn giận dỗi, cơ mà sao giờ lại quay sang làm lành với tôi Cũng tại cậu tự nhiên đưa người phụ nữ khác về nhà. Em chỉ không giận thôi, chứ không phải không tin cậu. Có thật là chỉ giận thôi không đấy? Thật ạ. Cô nhanh nhào trả lời, giọng điệu cũng không còn nặng nề như ban nãy. Nghe tin chồng mình dẫn người phụ nữ khác về nhà, thử hỏi người vợ nào mà lại không nghi ngờ. Chuyện nghi ngờ vốn dĩ là bản năng tự nhiên. Nếu như cô không đoái hoài gì đến, cũng giống như không quan tâm đến cậu hay sao. Vừa giận vừa nghi, Quyền bốn không phải người dễ dàng Giấu cảm xúc bên trong Buồn, vui, đau khổ Đều dễ dàng nhìn thấy trong ánh mắt cô Dù sao đây cũng là một bài học Để cô rút kinh nghiệm Vẫn nên nghe cậu giải thích rõ ràng Trước khi suy đoán mọi chuyện Cậu vòng tay ra sau Ôm gọn lấy thân hình nhỏ bé vào lòng Khẽ thở dài một tiếng Cô gái tôi dẫn về là Duyên Người mà hôm trước chúng ta gặp trên tỉnh Tôi thấy cô ta bị đánh Nên giúp đỡ đấy Duyên đến phủ là để làm người hầu Chứ không phải làm khách của tôi Em lần sau bớt suy diễn lung tung Em biết rồi Lần sau sẽ không như thế nữa Cậu đừng giận Không tôi vẫn giận Dạ Uyên tròn xe mắt ngạc nhiên nhìn cậu Chẳng phải cô đã xin lỗi rồi sao Bây giờ cậu vẫn còn giận Thì cô biết phải làm thế nào Uyên lung tung một hồi Không biết giải quyết ra sao Cô ngẩng mặt lên Ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu Em phải làm gì để cậu hết giận à? Cậu chần chừ suy nghĩ rồi đột nhiên kéo cô vào trong lòng, ngoan ngoãn như mỗi đêm là được. Uyên hiểu ý cậu, hai má lập tức ửng hồng đầy ngượng ngùng, suy nghĩ đến lời hứa trước lúc cậu lên tỉnh. Hình như cậu vẫn nhớ rất rõ thì phải, cô cười gượng đáp, "Về phòng đi cậu, ngay từ đầu như vậy không phải tốt hơn sao?" Cậu cầm tay cô ra khỏi bếp, nhưng vừa đi được vài bước thì đột ngột dừng lại. Thấy lạ, cậu quay đầu về sau nhìn, lúc này mới phát hiện ra một bên chân đang băng bó của cô. Cậu vội vàng đi đến kiểm tra, khuôn mặt đầy sự lo lắng. Chân em làm sao thế này? Sao lại bị thương? Em bị ngã, mà vết thương cũng sắp lành rồi, cậu không cần lo đâu ạ. Sắp lành? Sắp lành mà sao không đi được? Không phải, tại em vô tình chạm vào vết thương thôi, em vẫn đi được mà. Cô cười lấy lệ cho qua chuyện. Sau 2 ngày, vết thương đã không còn hở miệng và đang hồi phục, chỉ vì khi nãy chạm vào nên mới cảm thấy đau. Cậu nhìn vết thương trên chân rồi lại nhìn cô đầy giận dữ. Mới chỉ đi có 2 ngày, cô đã bị thương thế này, thử hỏi nếu cậu đi lâu hơn thì sẽ thế nào? Cậu giận vì cô không biết tự chăm sóc cho bản thân, đã vậy còn không chịu nói cho ai biết. Khẽ thở dài một tiếng, cậu đứng dậy bồng cô lên tay, rời khỏi nhà bếp. Đi dọc dãy hành lang dài, cô vì hành động của cậu mà ngượng ngùng, không dám nhìn xung quanh mà chỉ úp mặt vào ngực cậu. Cô không thể kêu cậu dừng lại vì cô biết nếu làm vậy cậu sẽ càng giận hơn. Về đến phòng, cậu cẩn thận đặt cô ngồi xuống giường rồi lấy vải băng trong hộp tủ thay cho vải băng đã dính máu kia. Cậu nhẹ tay một chút, em đau. Nghe cô nói, cậu lập tức điều chỉnh lại lực tay của mình từng hành động đều vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng để tránh làm cô đau sau một hồi băng bó vết thương cũng đã được rửa sạch và không chảy máu Uyên bây giờ cảm thấy đỡ hơn không còn đau như trước nhưng sắc mặt của cậu khiến cô chẳng thể vui nổi từ lúc biết cô bị thương cậu không nói một lời đã vậy còn không thèm nhìn mặt đến một cái cậu ngồi kế bên cô nhưng khoảng cách lại quá xa như thể cậu đang cố làm như vậy Cô giò rửa dây lát rồi ngồi gần cậu hơn Lần sau em sẽ chú ý cẩn thận hơn Cậu nói gì với em đi Đừng cứ im lặng mãi như thế Đáp lại cô là một khoảng không tĩnh lặng Cậu vẫn như vậy không đoái hoại đến cô Quyền viện tay xuống giường Khó khăn đứng dậy Chủ động ngồi vào lòng cậu Bàn tay nhỏ nghịch ngợp vẽ vài đường trên ngực Trịnh, cậu có nghe em nói không? Cậu cầm tay cô Hôn vào lòng bàn tay Lần sau đừng để bản thân bị thương, tôi không muốn thấy em đau. Vâng. Cậu cười xoa đầu cô vài cái, bàn tay lạnh lẽo ấy lại di chuyển xuống thấp hơn từ cổ, xương quai xanh rồi đến nơi mà cậu thích nhất. Khi nãy vì giận nên một vài chỗ bị cậu làm cho xương đỏ, đến bây giờ vẫn còn đau. Cậu bên cô vẫn chưa thể chịu đựng thêm, từng hành động đều rất nhẹ nhàng. Nguyên ôm chặt lấy cổ cậu, không nhúc nhích. Giáng vẻ của cô bây giờ Càng làm cậu thêm thích thú Đáng lẽ ra Phải tôi nên đưa em lên tỉnh cùng mới đúng Tại sao ạ Cậu gục đầu vào hõm cổ cô thở dài Hai ngày ở trên đó Tôi thực sự rất nhớ em Nhớ đến phát điên rồi đây này Nếu vậy thì sau này Em sẽ đi cùng cậu Để cậu không phải nhớ nữa Mấy ngày không có tôi Em có qua lại với thằng nào không đấy Hàng lông mày giận của cậu khẽ trao lại đầy nghi hoặc Cậu luôn nói cô đa nghi, không có sự tin tưởng, nhưng hình như cậu mới chính là người như vậy. Cô cười ôm cổ cậu, em không có, em có mình cậu là đủ rồi, vậy thì tốt. Cậu hôn nhẹ vào má cô một cái rồi cứ ngồi ôm cô mãi như thế. Sau khi cùng cậu trở về phủ, Duyên theo con mận xuống dưới bếp để làm việc. À theo cậu không phải để làm khách mà tới đây để có một nơi ở nên ả phải làm việc nhà giống như bao người hầu khác. Bước vào trong bếp, mọi ánh mắt lạ lẫm đều đổ dồn về phía Duyên Tất cả đều ngừng lại tập trung vào người mới đến con Mận đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lớn giọng Công việc của cô là dọn dẹp nhà bếp và phụ giúp mọi người ở đây Ai nhờ gì thì làm nấy Cô nên nhớ cô là người ở chứ không phải khách của cậu Đừng đi quá giới hạn Duyên gật đầu nhẹ nhàng đáp Tôi biết rồi Thế thì cô bắt đầu làm việc từ chỗ kia đi Duyên không nói thêm lời nào Mà trực tiếp bắt tay vào công việc Con Mận đứng đằng sau nhìn theo bóng ả Nó không phải cậy mình cậy mày là người hầu riêng của Mở Mà lên mặt Nhưng mỗi lần nhìn thấy Duyên Nó cảm nhận được điều gì đó không tốt đẹp Người muốn vào phủ làm việc ngoài kia đâu có thiếu Vì lý do gì mà cậu lại phải mua một kẻ xa lạ Thậm chí lại là gái lầu xanh Con Mận chẳng muốn nghi ngờ ai Nhưng cậu Mở đều có ân với nó Nó không muốn người thứ ba chen vào Công việc của mọi người lại diễn ra như thường ngày, dù cho có người mới đến thì vẫn vậy. Tất cả những hoạt động không có gì thay đổi, cũng chẳng ai còn để tâm quá đến sự xuất hiện bất ngờ của Duyên. Sau vụ việc của Hương, mấy ả người hầu không còn dám bén mảng lại gần cậu và cũng không sân si với những người con gái khác. Họ tập trung làm việc của mình, vì thế mà Duyên không cần đề phòng bất kỳ ai. Làm việc đến gần trưa, Duyên được giao việc mang trà lên phòng cho cậu. Ả phải hỏi do mấy người mới biết được chính xác phòng cậu ở đâu. Đi dọc dãy hành lang dài, Duyên ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm phòng. Đến khi đứng trước cửa, liền vội vàng gõ cửa ra hiểu. Rất nhanh sau đó từ bên trong, vọng ra giọng nói của cậu. Vào đi. đừng sự cho phép, Duyên đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn là vậy, nhưng điều Ả thấy chính là cảnh cậu và Uyên thân mật với nhau. Sự xuất hiện đột ngột của Duyên Khiến cô bất ngờ Hốn dĩ vẫn đang ngồi trên đùi cậu Nhưng cô ngựa ngùng muốn đi xuống Ấy thế mà cậu nhất quyết không cho Ép cô ngồi im cho bằng được Cậu có người kìa để em xuống Ngồi im cho tôi Nhưng mà có muốn bị phạt như khi nãy không Duyên cúi gầm mặt xuống lắc đầu Khi nãy cậu phạt đến giờ người vẫn còn ê ẩm Cô đâu dại rột đến mức Để cậu làm lại lần nữa Trong cuộc nói chuyện của họ Duyên như biến thành người vô hình Thậm chí còn chẳng có ai đoái hoài gì đến Với tính khí của Duyên Chắc chắn ả sẽ không để bản thân Bị đẩy ra ngoài Liền bội vàng lên tiếng Cậu chỉnh em mang trà đến rồi Lúc này cậu mới để tâm đến chuyện Duyên có mặt trong phòng Nên mặt cậu không cười Cũng không tức giận mà lạnh nhạt nói Để ở đó rồi ra ngoài Lát nữa đến giờ cơm trưa Thì dọn lên trên phòng Vâng em hiểu rồi Xuống làm việc đi Duyên gật đầu rồi quay người rời khỏi phòng Trước khi cánh cửa ấy đóng lại à còn cố nhìn thêm một lần nữa Nhưng không nhận được gì Bởi toàn bộ sự chú ý của cậu Đều dành cho Uyên Sau khi Ả rời đi rồi Uyên mới quay sang trách mắng cậu Sao cậu nói chuyện lạnh nhạt với cô ấy quá vậy Em nhớ lúc trên tỉnh cậu nói chuyện khác lắm cơ mà Trên tỉnh hay bây giờ có khác gì nhau đâu Từ trước đến nay tôi đều nói chuyện với người làm như vậy Hay là em muốn tôi ngọt ngào với cô ta? Em không có Cô chỉ thắc mắc khi thấy cậu cư xử lạ với Duyên mà thôi Nhớ hồi ở trên tỉnh Cậu còn dùng kính ngữ với ả Bây giờ lại thay đổi thái độ một cách bất ngờ Lúc đó cô và Duyên Cũng chỉ nói chuyện vài câu Ban đầu còn tưởng ả là con nhà giàu có Hóa ra lại là gái lầu xanh Nhưng dù sao Thấy cậu không dính líu đến ả Cô cũng yên tâm Huyên, dạ Nghe tiếng cậu gọi Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung Đôi mắt mơ hồ nhìn cậu không chớp Có chuyện gì vậy cậu Tôi yêu em Cậu thật là Hóa ra lại là mấy câu xến xầm của cậu Khi nãy nhìn nét mặt cô còn tưởng Cậu có chuyện gì quan trọng Duyên mỉm cười suy nghĩ một vài chuyện rồi hỏi Trịnh Từ nay Duyên sẽ ở đây với chúng ta sao Phải tôi mua cô ta về Để làm việc trong phủ mà Sao em không thích cô ta ở đây à Nếu không thích thì để tôi đuổi đi Đừng đừng, cậu đừng đuổi Cô ấy có làm gì sai đâu chứ Dù sao có thêm người phụ giúp việc trong nhà Cũng tốt mà Công việc sẽ giảm bớt đi Nét cười hiện rõ trong ánh mắt cô Nhưng cậu lại chẳng thể vui cười nổi Rồi cậu bắt đầu trưng bộ mặt giận dỗi ra với cô Ừ, tôi mướn người làm nhiều như vậy Thế mà em vẫn xuống dưới nhà với bọn nó Chẳng quan tâm gì tới tôi Đâu có, em vẫn quan tâm đến cậu mà Đâu? Sao tôi không thấy bất kỳ hành động nào của em thể hiện điều đấy vậy? Rõ ràng là em không quan tâm tới tôi, em chỉ lo chuyện bao đồng thôi. Mấy lời này của cậu, cô nghe xong liền hiểu ra ý đồ. Cô liền vòng tay qua cổ ôm lấy cậu. Vậy tối nay em đền bù cho cậu nhé. Thật không đấy, em sẽ giữ lời mà. Rời khỏi phòng cậu chỉnh với tâm trạng ấm ức, duyên đi dọc hành lang dài cùng vẻ mặt tức giận. Khi nãy rõ ràng, Đã thấy người lạ xuất hiện trong phòng Vậy mà vẫn tỉnh tứ bên nhau được Càng nghĩ lại à càng thấy tức Thay vì xuống dưới bếp làm việc Thì xuyên lại đi thẳng ra sau vườn Có lẽ do lần đầu đến đây Nên mới không nhớ đường Một mình đứng giữa khuôn viên rộng rãi Trong biệt phủ Duyên bị tróng ngợp bởi độ rộng của nó Hồi còn ở trên tỉnh Thứ mà à hàng ngày thấy Là con đường tấp nập người qua lại Được nhìn thấy qua khung cửa sổ nhỏ Ở lầu xanh Còn bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Duyên nhanh chóng bị thu hút bởi căn nhà kho nằm trong góc vườn. Thay vì tiến tới, Duyên lại đứng im, lặng lẽ nhìn nhà kho không chớp mắt. À không hề thấy ngạc nhiên hay bất ngờ. Trong đầu điểm nhiên không xuất hiện, bất kỳ một thắc mắc nào tự hồ như thể đã biết từ rất lâu. Khóe môi à khẽ nở một nụ cười ẩn ý, đôi môi mấp máy vài lời. Hóa ra... Là căn phòng đó Vừa dứt lời Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau Cô làm gì mà đứng ở đây vậy hả Duyên giật mình quay đầu lại nhìn Thì bắt gặp con mận Đang đến gần chỗ mình À mỉm cười lấy lệ Tôi không nhớ đường nên mới đến đây Không ngờ trong phủ lại có vườn rộng thế Đã vậy còn có cả nhà kho lớn nữa Sau này cô biết hết những nơi Ở trong phủ thôi Bây giờ thì xuống bếp dọn dẹp đi Cũng sắp đến giờ phải dọn cơm trưa rồi đấy Tôi biết rồi Tôi đi liền đây Duyên tươi cười với con Mận Rồi nhanh chóng rời khỏi Thái độ của ả vui vẻ lạ thường Không còn bàn mặt đưa đám khi nãy Con Mận nhìn theo bóng Duyên Trong lòng bỗng chốc cảm thấy có những điều khó hiểu Lúc Duyên lên phòng đưa trà cho cậu Hồi lâu mà không thấy về Con Mận sợ ả làm chuyện bất chính Nên vội vàng bỏ hết công chuyện đi tìm Ai ngờ đâu Lại bắt gặp Duyên đứng đây Nhìn chằm chằm về phía nhà kho Nhắc đến nhà kho Con Mận bất xác quay lại đằng sau Dù chỉ mới nhìn thoáng qua thôi Con Mận đã cảm thấy rủng mình rồi Nếu không nhắc đến những chuyện kinh hoàng Từng xảy ra bên trong Mà chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài Cũng đủ khiến cho người đối diện sợn gai ốc Thế mà Duyên Lại dám đứng một mình Nhìn nhà kho lâu như vậy Là do ả mới đến đây Nên không biết hay thực sự còn có chuyện gì khác Ngay sau khi bị con Mận nhắc nhở Duyên nhanh chân trở về bếp làm việc Vừa mới bước vào bên trong Ả nhìn thấy bóng dáng Uyên ở đó Cô đang loay hoay phổ giúp mọi người Bầu không khí từ khi Uyên xuất hiện Thay đổi hẳn Không còn ảm đạm nhạt nhẽo như trước Đổi ngược lại vui tươi hơn Duyên thắc mắc Vì sao một người mới xuất hiện như Ả Không được chào đón Thậm chí đến một lời hỏi thăm cũng không có Vậy mà mọi người đổ hết sự chú ý vào Uyên Duyên cứ định như thế mà đi ngang qua Nào ngờ vô tình chạm phải ánh mắt Mã Uyên đang nhìn mình, ban đầu ả lúng túng không biết làm gì, rồi nhanh sau đó liền cúi đầu mỉm cười. Uyên cũng nhanh chóng làm điều tương tự. Bước đến bàn bếp, Duyên tiếp tục công việc còn đang dang dở, bỗng một bóng hình nhỏ bé xuất hiện ngay bên cạnh, khiến ả giật mình, suýt nữa thì đánh rơi con dao trên tay. "Cô có cần giúp gì không?" Uyên vui vẻ bắt chuyện với người mới, dù trước đây ả có làm nghề gì, Thì bây giờ đã trở thành người hầu trong phủ Giống như bao người khác Uyên cũng vì lòng tốt muốn giúp đỡ Nên mới đến đây hỏi thăm Lòng tốt của cô Được Duyên xem như sự thương hại Trong lòng ả vô cùng chán ghét Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra niềm nở Không cần đâu mở Tôi tự làm được Nếu cô cần giúp gì hay gặp khó khăn Thì cứ nói với tôi Mọi người ở đây đều coi nhau như người nhà Duyên gật đầu mấy cái lấy lệ Rồi lại tiếp tục làm việc Không cần có con mắt quá tinh tường Cũng nhận thấy ả ghét Uyên ra mặt Thậm chí còn như không muốn tiếp chuyện Uyên không để tâm đến chuyện này Cô còn nghĩ người mới chưa thích nghi được Nên mới có thái độ xa cách Nở một nụ cười thật tươi Uyên vừa định bắt chuyện thêm lần nữa Thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc Vang lên từ phía sau Uyên Nghe tiếng người gọi mình Uyên lập tức quay đầu lại Cô thấy cậu đang đứng trước cửa bếp vẫy tay Không để cậu đợi lâu Tuyên nhanh chân chạy tới bên cậu hỏi Cậu tìm em có chuyện gì không hả Cậu nắm tay cô Vẻ mặt đầy buồn bã Về phòng với tôi đi Tôi nhớ em rồi Không phải khi nãy cậu nói cần làm việc Nên em mới đến đây sao Không làm nữa Về phòng với tôi Lát nữa được không Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi mà cậu Thế thì em ở lại với bọn chúng tiếp đi Lại là cái chiêu trò giận dỗi Cậu buông tay cô Rồi quay người bước đi Nhưng vừa mới đi được vài bước, cô đã vội giữ tay cậu lại. Thôi được rồi, em theo cậu về phòng, không làm việc được nữa, được chưa? Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, không còn dáng vẻ ủ dỗ như bà nãy. Cậu vui vẻ định bồng cô lên, thì Uyên vội ngăn cản. Để em tự đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Vậy thì mau về phòng thôi. Cậu nắm tay Uyên kéo đi, không để cô kịp dặn dò lời nào với người hầu. Duyên đứng bên trong, nhìn ra bên ngoài, Chứng kiến toàn bộ mọi chuyện Ả nắm chặt chui dao trong tay Đến nỗi hẳn lên một vết sọc đỏ dài Hồi còn ở trên tỉnh Ngày cậu thường xuyên lui tới lầu xanh Chưa bao giờ Ả thấy cậu dịu dàng Với bất kỳ người con gái nào Ngay cả Ả cũng như vậy Thế mà khi về đây Lại bắt gặp cảnh cậu yêu thương Uyên Trong lòng không khỏi ghen tức Cậu mở rất đẹp đôi Đúng không Giọng nói thì thầm bên tai Khiến Duyên chết đứng Tim trong lòng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Còn chưa kịp định thần được thì con mận bất ngờ xuất hiện trước mặt. Nó chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào mắt Duyên mỉm cười. Cô đang lén nhìn cậu mỡ sao? Hả? Cô, cô nói gì? Khi nãy tôi mới thấy cô nhìn cậu mỡ mà. Sao? Cảm thấy ghen tức à? Duyên cười trừ cho qua chuyện rồi lát đầu. Ghen tức gì chứ? Cô lại suy nghĩ linh tinh rồi. Nếu vậy thì tôi xin lỗi. Tôi còn tưởng cô ghen tị với mở cơ Cậu Trịnh yêu mở lắm Rất rất rất yêu là đằng khác Nên lỡ mà cô có tình cảm gì ấy Thì bỏ ngay đi nha Dứt lời Con Mận tươi cười giữa ngúng quẩy Bỏ đi để mặc Duyên đứng đó Với bao cảm giác ngượng ngùng Với người như Duyên Con Mận không thể nào lơ là Uyên có thể không coi đây là chuyện quan trọng Thậm chí đối xử tốt với ả Nhưng con Mận ấy thì không thấy bình thường Mọi chuyện trong phủ diễn ra giống như bao ngày khác. Ăn cơm chưa xong rồi nghỉ ngơi, đến chiều thì lại bắt đầu làm việc. Tất cả cứ tiếp tục cho đến tận tối. Người hầu rụp dịch dọn cơm lên phòng. Khác với bữa trưa, bữa tối có thêm sự xuất hiện của bà Nhã. Sau một ngày vất vả bên ngoài, bà Nhã cũng trở về lúc chiều muộn. Nghe đâu, bà mới biết đến một ngôi chùa trong vùng, mới nán lại bên ngoài, đến đó xem thử nên mới về muộn như vậy. Trong bữa cơm tối, bầu không khí không mấy vui vẻ Cảm giác như có một thứ gì đó chen ngang giữa họ Không ai nói một lời Bữa tối cứ thế mà kết thúc trong một thầm lặng Ăn tối xong Cậu chỉnh theo lời của bà Nhã Mà đến phòng riêng gặp bà Cậu không để tâm nhiều đến chuyện Bà gặp cậu để làm gì Nhưng có lẽ là bởi hai người lâu ngày không nói chuyện Ngồi đối diện với bà Trong căn phòng với ánh đèn vàng lập lòe Cậu Trịnh mở lời trước u muốn nói chuyện gì với con vậy? bà nhã mỉm cười rót cho cậu một chén trà rồi nhẹ nhàng hỏi thăm dạo này tình cảm của con với Uyên vẫn tốt chứ nghe bà hỏi cậu trịnh liền đoán ra cuộc nói chuyện này không chỉ đơn thuần là việc hỏi han dù đã hiểu nhưng cậu vẫn mỉm cười đáp lại vâng con với Uyên vẫn rất tốt U có điều gì cần nhắc nhở thì cứ nói không cần phải hỏi sang Uyên đâu nếu con đã nhận ra rồi Thì U cũng nói thẳng luôn Sao con khi không lại đem một đứa con gái khác về nhà Con không sợ Uyên sẽ hiểu lầm hả Đây chính là chuyện khiến bà nhã trong suốt bữa ăn Không thể nuốt trôi cơm Ngay từ khi bước chân vào phủ Bà đã nghe phong phanh chuyện cậu đưa người lạ về nhà Cho đến lúc bà hiền đi dò la rõ ràng Bà mới tin con trai mình dẫn phụ nữ về Đã vậy còn là gái lầu xanh Cứ nghĩ đến chuyện này Bà chẳng thể nào an tâm nổi Bởi bà không muốn quá khứ lặp lại Cậu Trịnh hiểu rõ Bà Nhã lo lắng người mới Sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và Uyên Liền trấn an Về chuyện này thì U không cần phải lo Con mua cô ta về để làm giúp việc Chứ có phải về làm khách đâu Con cũng đã giải thích rõ ràng với Uyên rồi U đừng quá bận tâm Có thật cô ta chỉ đơn thuần là người giúp việc Con nói thật Mặc dù cậu Trịnh đã khẳng định như vậy Nhưng bà Nhã vẫn không tin mối lo lắng ngày một lớn dần trong lòng bà nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên bà mới cho qua con đã nói vậy thì U tạm tin nhưng nếu trong phủ xảy ra bất kỳ chuyện gì liên quan đến người con gái đó thì U sẽ thẳng tay trưởng trị vâng con hiểu rồi không còn chuyện gì khác thì con xin phép bà nhã gật đầu thay cho sự đồng ý cậu chỉnh cúi đầu kính cẩn lễ phép rời khỏi phòng cánh cửa gỗ đóng lại Một mình bà với ánh đèn vàng mờ ảo Cùng bốn bức tường vây quanh Không hiểu sao lòng bà Lại bộn bể lo toan Khi nghĩ đến người con gái cậu dẫn theo Người trong làng này thiếu gì Hà tất phải đem một người xa lạ trên tỉnh về Để làm người ở Trong bữa ăn thấy Uyên vẫn vui vẻ Không có điều gì bất bình hay giận dỗi Bà cũng yên tâm là mối quan hệ Giữa hai người họ vẫn tốt Nhưng biết đâu được sau này Sẽ có sự thay đổi tác động bên ngoài Bà Nhã khẽ thở dài một tiếng đầy muộn phiền Tương lai là thứ không biết trước Nên bà chỉ có thể chuẩn bị tâm lý vững vàng Cho những điều sắp xảy ra mà thôi Nói chuyện với bà Nhã xong Cậu chỉnh trở về thư phòng làm việc Cả ngày hôm nay Cậu không đến cửa hàng Nên đống sổ sách cần giải quyết cũng nhiều Đẩy cửa bước vào bên trong Cậu nhanh chóng bắt tay vào làm việc Thời gian bây giờ không còn sớm Cậu còn phải về phòng với Uyên nữa Ánh đèn vàng mờ ảo sáng tỏa ra cả hành lang Tiếng nghiên mực vang lên Một hồi lại ngừng Những dòng chữ đen Được ghi chép rất cẩn thận trên giấy Từng cuốn sổ ngày càng ít đi Bầu không gian tĩnh lặng Trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ Bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài Cậu Trịnh vẫn biệt mài với đống sổ sách Vội vàng trả lời Vào đi Được sự cho phép Duyên từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm một cốc nước mát. À tiến gần đến chỗ cậu, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn rồi nói. Cậu dừng tay nghỉ ngơi, rồi uống cốc nước này cho khỏe. Cậu chỉnh vẫn chăm chú và đống sổ sách trước mặt, không nhìn cũng không trả lời lại à. Dẫu biết cậu đang bận, nhưng sự thở ô lạnh lùng này của cậu khiến Duyên vô cùng khó chịu. Duyên không nói tiếng nào, cũng không rời đi, mà vẫn đứng im bên cạnh cậu, không nhúc nhích, hệt như đang chờ đợi điều gì. Làm việc được một lúc, cậu nhanh chóng nhận ra Duyên vẫn đứng bên cạnh Cậu khẽ thở dài một tiếng Hạ cây bút trên tay xuống Quay sang phía Duyên đầy giận dữ Cô còn đứng đây làm gì hả Không mau ra khỏi phòng Nhưng mà em muốn đợi cậu Uống hết nước rồi mới đi Ai khiến cô phải làm như vậy Bây giờ đến chuyện uống nước Cô cũng muốn quản tôi à Duyên lắc đầu vội vàng giải thích Không phải đâu ạ Em chỉ là lo cho cậu Nên mới tự không cần lo cho tôi Mà hãy để tâm đến những việc khác đi Bây giờ thì đi ra khỏi phòng Vâng em đi ngay Duyên quay người nhanh chóng rời đi Cho đến khi cánh cửa gỗ đóng lại Cậu mới thở vào nhẹ nhõm Nghĩ lại mới thấy Quyết định của mình là sai lầm Đáng lẽ cậu không nên đưa Duyên về đây Chỉ vì một phút nông nổi thiếu suy nghĩ Mà thành ra cớ sự Bây giờ muốn đuổi cũng không có lý do Nếu đuổi một người không có chốn nương thân đi Chẳng phải cậu đang tạo nghiệp hay sao Cậu chỉnh cho mày khó chịu, tay xoa nhẹ thái dương trầm tư. Nhìn thấy cốc nước trên bàn, cổ hỏng bỗng chốc cảm thấy khô khan. Không suy nghĩ nhiều, cậu liền cầm lên uống hết sạch một hơi. Cố bỏ qua những chuyện phiền muộn, cậu ngồi nghỉ thêm một lúc, rồi lại bắt tay vào làm việc. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện mở Cả của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.